băng xương nữ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi nhưng lại phát hiện ngã xuống đất chấp pháp đội tu sĩ đem bên hông truyền âm phủ vạn thoái chắc chắn mới tới thêm nữa chấp pháp đội tu sĩ tề thiên tự nhiên cũng phát hiện chấp pháp đội tu sĩ động tác nhưng lại cũng không có ngăn cản khuôn mặt giếng nước k i ê n tĩnh hướng trong phường thị đi đến chung quanh tu sĩ thấy vậy nhao nhao nhường ra một con đường nguyên bản chen chúc con đường lập tức biến thành trống trải tề thiên giống như đê vương hành tàu ở trong đó muôn người chú ý tiền bối dẫn đạo thiếu nữ muốn nói lại thôi không sao cả chân bóng như ngọc lời nói phát ra thiếu nữ nguyên bản kinh hoàng thần sắc lập tức bình tĩnh phía trước dẫn đường a ngắm nhìn bốn phía tề thiên phát hiện chung quanh tất cả đều là một ít tu sĩ cấp thấp nhân tiên dùng thượng cảnh giới không có một người vâng tiền bối kính xin theo ta bên trên tầng hai dẫn đạo thiếu nữ cung kính nói tuy nhiên không biết tề thiên tu vi cụ thể nhưng là chấp pháp đội tu vị thấp nhất đều là tiên nhân cảnh giới lại không phải một kích c h i địch phương thị chia làm tầng ba một tầng là nhân tiên phía dưới cảnh giới tu sĩ tầng hai là nhân tiên dùng thượng cảnh giới tu sĩ giao dịch địa phương tầng ba là vạn trong bảo khố bán đấu giá này trả vốn thần nữ linh cây roi tề thiên sau lưng vang lên băng xương cô gái thanh âm lật bàn tay một cái đem chín đoạn roi dài bung ra linh cây roi liền hóa thành một đạo hắc quang bay trở về nữ tử trong tay tề thiên bước chân liên tục theo sát lấy dẫn đạo thiếu nữ hướng vào phía trong đi đến phảng phất hoàn toàn không biết nên đón hắn là cái gì phía trước một cỗ dòng lũ màu đen hướng nơi này v ọ t tới thân m ặ c hát bảo tản ra âm trầm sát khí một trận đại chiến không thể tránh được chung quanh tu sĩ chậm rãi lui về phía sau e sợ cho chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại suy giảm tới bọn hắn dẫn đạo thiếu nữ cũng là dương bước hai mắt tràn ngập kinh hoàng tại cường đại sát khí ép phá xuống sắc mặt biến được trắng bệnh hừ thấy vậy tề thiên trong miệm phát ra hừ lạnh một tiếng về phía trước bước ra một bước ngăn cản trụ sở hữu sát khí hai mắt lạnh lùng nhìn về phía trước lớn mật tu sĩ sắc gần một trăm tên chấp pháp đội tu sĩ chứng kiến thổ huyết ngã xuống đất không cách nào đứng dậy đồng môn về sau trên người sát ý càng lớn trực tiếp hướng về tề thiên đánh tới trong tay pháp bảo linh bảo tản ra hoa lệ quan mang tràn ngập âm c h ầ m sát khí công kích mà đến tề thiên khuôn mặt giếng nước k i ê n tĩnh chỉ là hai mắt càng thêm lạnh lùng vô tình toàn thân bao phủ vô tận sát khí bàn tay chậm rãi nằm ngang ở trước ngực t r u n g quanh tu sĩ chứng kiến tề thiên động tác thần s ắ c kinh ngạc tràn ngập không thể tin chẳng lẽ hắn chuẩn bị làm sao có thể có sống như dòng tản ra cường đại khí huyết bắp thị toàn thân gân xanh bắt đầu khởi động vô tận khí huyết hướng bàn tay bắt đầu khởi động quang mang lóng lánh theo bàn tay phát ra bàn tay khinh động ở t r u n g quanh tu sĩ trong mắt bàn tay phảng phất tốc độ nhanh như rùa chậm tới cực điểm nhưng lại đem toàn bộ công kích ngăn lại phát bảo trực tiếp văng tung tóe vài kiện linh bảo bị nắm trong tay bàn tay tốc độ không thay đổi về phía trước tiếp tục thôi động tề thiên trong cơ thể c u ồ n c u ộ n khí huyết bắt đầu khởi động tựa như nước sông c u ồ n c u ộ n sôi trào mãnh liệt hướng bàn tay bắt đầu khởi động gần trăm tên chấp pháp đội tu sĩ thần sắc đại biến hai mắt tràn ngập hoảng sợ c h ậ m đến tốc độ nhanh như r ù a thủ trường lại cho bọn hắn một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác từng giọt mồ hôi lạnh theo ngạch túi đầu trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm lúc này bọn hắn mới biết được đá vào tấm sắt rồi trong nội tâm càng là hận thấu truyền âm tu sĩ hai mươi m khoảng cách lại cho mọi người một loại tại phía xa thiên nhai cảm giác trăm tên i chấp pháp đội tu sĩ sắc mặt trắng bệnh quanh thân tản ra cường đại hào quang pháp lực bành trướng nhưng hai chân lại nặng như ngàn cân không cách nào di động công kích chưa tới mãnh liệt khí lãng đã xem chúng chấp pháp đội tu sĩ trên người pháp b à o thổi thoái sắc mặt sớm đã trắng bệnh như tờ giấy động a cho ta động a chấp pháp đội tu sĩ trong nội tâm gào thét hai mắt kịch liệt co rút lại tràn ngập sợ hãi kinh hãi một tiếng thê lương tiếng hô theo một gã nhất danh nhân tiên cảnh giới tu sĩ trong miệng phát ra cường đại khí lãng càng đem hắn thổi thành huyết vụ phảng phất phong hóa ngay sau đó mấy tiếng thê lương tiếng hô theo mấy tên tu sĩ trong miệng phát ra nhưng lại đi vào người phía trước theo gót vê anh lúc này bàn tay khổng lồ mới đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn gần trăm tên chấp pháp đội trực tiếp hóa thành huyết vụ mùi máu tươi nồng nặc phát ra mà đến sơn thác chung quanh tu sĩ khuôn mặt tái nhợt phía trước dẫn đường Tề thiên quay đầu vâng ề dẫn đạo thiếu nữ ôn nhuận như đạo thiếu tựa cười cười, u mưa x nhuận vật, thoải mái nội n thoải khu vật, tâm, trừ t o mái r nội tiền â Vâng, m sở hữu tất cả bất t cả an. Vâng, tiền bối dẫn đạo thiếu nữ kinh hái gương mặt khôi phục lại bình tĩnh hướng tiền phương đi đến tề thiên hướng về không trung cười lạnh theo sát mà đi đ ạ i tề thiên thân ảnh biến mất ở chúng tu sĩ trong tầm mắt yên t ĩ n h không gian mới lần nữa khôi phục tiếng động l ơ n náo bất quá nhưng có chút thông minh tu sĩ lặng lẽ ly khai phương thị một lần sát hại bốn đại tông môn trăm tên tu sĩ Dùng bốn đại tầng ô môn không không n ngạo, thiên, trận chiến tránh、được. đến lúc đó dù là chỉ là dư âm ảnh hưởng còn lại, chỉ sợ đều không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. g một âm cao được, lúc chỉ chỉ có qua đại lại, há thể phải thể sẽ sợ bỏ đều tể t đó dư là là là dù thứ ba không gian vạn trong bảo khố bên trong phòng đấu giá cùng sở hữu bốn gã kim tiên tòa c h ấ n đại nhân phải t r a n g tại phái người tiến đến một gã nhất danh thiên tiên viên mãn tu sĩ đối với bốn gã kim tiên dò hỏi người này đúng là chấp pháp đội bốn đại thống lĩnh một trong ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trước màn ánh sáng hai mắt tràn ngập sợ hãi kiên trì hỏi tứ đại kim tiên bá chủ đồng dạng cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn về phía màn sáng vừa v ậ n chống lại tề thiên tràn ngập sát y ánh mắt nháy mắt trong nội tâm lại có chủng t r ồ n g tâm quý cảm giác bốn người nhìn nhau hai mắt tràn ngập hoảng sợ người này lại cường đại như thế không cần người đi xuống đi vâng trưởng lão chấp pháp đội thống lĩnh đi rồi bốn người liếc mắt nhìn nhau biến mất không thấy gì nữa không biết tiến về trước đất lần nữa xuyên qua một tầng trận pháp đập vào mắt trước chính là một cái c h ố n g trải con đường hai bên đường tồn tại từng gian cửa hàng thỉnh thoảng có tu sĩ đi vào đi ra các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm giết chóc bắt đầu chiến tận quân hùng các bạn vào linh trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một trăm giết chóc bắt đầu chiến tận quân hùng cửa hàng dùng đàn mục chỗ tạo chân châu tô điểm hoàng kim t r á i đất cùng một tầng có chút sự t r ê n h lệch rõ ràng tràn ngập cao lớn còn cảm giác tề thiên dẫn lâm phong bạch t r ê n đường phương t ị n h mà chờ người liên tiếp đi vào mấy trăm cửa hàng tay không đi vào tay không đi ra khác biệt chính là thương gia nhìn xem bày ra một b à n thiên tài địa bảo khóc không ra nước mắt tề thiên lại là vẻ mặt tươi cười tiền bối ngài mời vào bên trong cửa hàng một người đứng đầu nguyên anh tu sĩ cung kính nói để cho các ngươi trưởng quỹ đi ra đem bọn ngươi t r â n điếm chi bảo toàn bộ lấy ra t ề thiên thần sắc p h o n g khoáng ngữ khí càng thêm p h o n g khoáng nguyên anh tu sĩ nghe xong hai mắt sáng lên nếu là có thể đem t r â n điếm chi bảo toàn bộ bán đi vậy hắn cũng có thể được so sánh không ít trích phần trăm l a l a tiền bối mời ngài ngồi chờ một lát một lát nguyên anh tu sĩ ngay cả bận b i ể u cung kính nói thần sắc nịnh nọt chỉ chốc lát sau từ phía sau đài đi ra một tên thiên tiên láo giả dáng dấp bóng loáng đ ầ y mặt hai mắt lấp loẽ tinh quang nhìn thấy tề thiên lão giả trong lòng giật mình lại nhìn không thấu tề thiên tu vi khuôn mặt cũng là trở nên cung kính tiền bối không biết ngài cần gì thiên tài địa bảo linh bảo đang dược tiểu điếm cái gì cần có đều có đem bọn ngươi cửa hàng c h ấ n điếm chi bảo toàn bộ cho bản đế lấy ra nhìn xem tề thiên đang khi nói chuyện khí thế phô thiên cái địa hướng về lão giả ép đi vừa để xuống t ấ c thu lão giả phía sau phảng phất bị nước mưa ướt nhẹp thần sắc càng thêm cung kính tiền bối còn xin chờ một chút lão giả hướng trong tay dự trữ chiếc nhẫn vừa s ở trên bàn trà trong nháy mắt xuất hiện mười cái hộp gấm trên hộp gấm che kín trận pháp phòng ngừa linh khí tiết ra ngoài tiền bối ngươi mời xem đây là linh bảo cồn phong thương chính là vài ngàn năm trước kim tiên k ỳ tán tu cồn phong tiên quân linh bảo tiền bối ngươi lại nhìn theo lão giả giới thiệu tề thiên khỏe miệng tiêu dung càng thêm sán lạn mà lão giả cùng nguyên anh k ỳ tu sĩ nhìn xem tề thiên tiêu dung khỏe miệng tiêu dung cũng là càng thêm sán lạn giới thiệu càng thêm ra sước ba phần thật bảy phần giả thêm mắm thêm muối tiểu dung càng thêm sán lạn người bán người mua vui vẻ hòa thuận đốt phát hiện linh bảo nhưng hối đoái hai điểm tích lũy đốt phát hiện đại lực quả nhưng hối đoái hai năm trăm điểm tích lũy đốt phát hiện linh bảo nhưng hối đoái một năm trăm tám mươi tám điểm tích lũy nghe hệ thống tiếng nhắc nhở tề thiên khỏe miệng tiểu dung càng thêm ngọt ngào mặc dù một cái đều không có mua đi đến cửa hàng nhưng cao hứng trong lòng lại là tột đỉnh miệng bên trong c à n g là hừ lên tiếng ca ta a ta dân chúng hôm nay thật cao hứng sau l ư n g bạch chiến đường lâm phong phương tịnh mà nhìn chính là không h i ể u thấu rõ ràng một cái không có mua cao hứng cái gì à cùng tề thiên cao hứng m u ố n so tâm tình của ông lão lại là hỏng bét thấu nhìn xem tràn đầy cả b à n mở ra hộp gấm tản ra linh quang bảo v ậ n khóc không ra nước mắt vốn cho rằng tới là thần hảo chưa từng nghĩ chỉ là tới qua xem quan nghiện tức sôi ruột không có chỗ phát người ta tu vi hắn nhìn không thấu đánh cũng đánh không lại mà lại trong phường thị không cho phép đánh nhau ánh mắt trong lúc lơ đãng trông thấy chính đang chậm rãi lui về phía sau nguyên anh tu sĩ nội tâm nộ khí giống như tìm tới s u ấ t khí miệng trực tiếp bộc phát nhị cầu ngươi đứng lại đó cho ta ngươi xem một chút ngươi tìm cái gì khách hàng nơi đây tỉnh lược trăm vạn chữ tốt n g ư ơ i đi xuống đi hô thoải mái hơn tề thiên nhìn xem hai bên đường phố mấy trăm cửa hàng nội tâm đừng để cập thật đẹp một nhà cửa hàng có mười mấy món chân điếm chi bảo tổng giá trị tại hai vạn tích phân tả hữu bảy trăm tám mươi sau ở giữa cửa hàng chính là một nghìn năm trăm bảy mươi hai vạn điểm tích lũy nghĩ đến đây tề thiên hai mắt tràn ngập tham lam trong miệng thì thào nói bản đế hôm nay muốn c ư ớ p phú tế bẩn bản đế nghèo đã có vài chục năm chưa ăn cơm nhìn về phía trước thông hướng t ầ n g thứ ba vạn bảo phòng đấu giá trận pháp cửa vào n h ư ớ n g mày không biết trong đó có mấy vị kim tiên nếu là bốn đại tông môn kim tiên tề tụ chỉ sợ kế hoạch liền muốn từ bỏ tiền bối phía trước chính là vạn bảo phòng đấu giá trận pháp cửa vào v ạ n bối lại không cách nào tiến vào dẫn đạo thiếu nữ cung kính nói tề thiên ngón tay khinh động đem một đạo kình khí đánh vào thiếu nữ trong cơ thể trong nháy mắt vì đó dịch cân tẩy tủy đả thông kỷ kinh bắt mạch khiến cho thoát thai h o à n cốt tăng cường thiên phú dùng để báo đáp tại tầng thứ nhất dẫn đạo thiếu nữ một tiếng hào tâm khuyên cáo đợi thiếu nữ tỉnh táo lại chỉ gặp tề thiên thân hình đã tiến vào tầng thứ ba chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cảm kích nếu như nói tầng thứ nhất là nghèo tầng thứ hai là giàu như vậy tầng thứ ba chính là xa hoa tới cực điểm tiến vào bên trong một tòa lấp lóe ngũ thải quang mang cung điện sáng mù mắt của ngươi cung điện chỉnh thể toàn bộ dùng nắm đấm lớn c h â n châu điệp ra m à thành dưới chân thổ địa toàn bộ dùng lưu ly li cửa hàng m à thành chung quanh c à n g là dùng hoàng kim bạch ngân tô điểm đơn giản xa hoa tới cực điểm tề thiên mặc dù cũng là hơi kinh ngạc nhưng, nhưng cũng không có quá ăn nhiều kinh chân châu bạch ngân lưu ly bất quá là thế tục đồ v ậ đối với cao cấp tu sĩ tới nói không đáng một đồng như cặt bã dừng lại cung điện hai bên hai tên thần sắc lạnh lùng nam tử quát lớn ngăn cản tề thiên tiến lên bộ pháp tề thiên tâm niệm vừa động thiếp mời trong nháy mắt xuất hiện trong tay hướng về hai tên nam tử ném đi đại nhân mời tiến vào cung điện về sau một tên nhân tiên cảnh giới nữ tử hướng về tề thiên đón tiền bối mời tới bên này tề thiên bọn người theo thiếu nữ dẫn đạo đi vào m ộ thân gian n à tràn ngoài, ngoài này làm bên bên bên bên bên thiên, tiên trong. Phòng ốc bên trong tràn ngập trận trong nhìn không nhìn thấy bên trong hết Nhưng cái này lại không từ thể thấy hết thầy. tề thể thái ớt t so pháp, phía khó h ốc có cái được có về với lại lại kim tiên thức há lại cảnh lại giới kim trong i ê n t ậ n ngăn cản. Thân pháp, thể thức có t r nháy mắt phát ra hướng về bốn phía xôi trào mánh liệt mà đến trong nháy mắt phát hiện t r u n g quanh tồn tại mấy trăm cái gian phòng mỗi trong một cái phòng đều có mấy tên tu sĩ thân thức quét ngang toàn bộ vạn bảo phòng đấu giá lại không một người phát hiện vạn bảo bên trong phòng đấu giá tổng cộng có kim tiên chín tên thiên tiên hai trăm tên còn lại cố đều là điệu tiên cảnh giới tề thiên trong lòng cũng là có chút rung động nghị không ra chỉ là một cái vạn bảo phòng đấu giá lại có bốn tên kim tiên toạ c h ấ n về phần bốn đại tông môn còn lại c ư ờ n giả g lại là một cái cũng không đến chỗ này tham gia bán đấu giá tu sĩ cố cũng là vì bí cảnh lệnh bài đang lúc rất nhiều tu sĩ cạnh tranh kịch liệt cái thứ nhất bí cảnh chìa khóa hoa rơi vào nhà nào thời điểm một đạo bình thản thanh âm vang vọng toàn bộ vạn bảo phòng đấu giá các vị an cướp thời gian đến vạn bảo bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt an tính lại châm rơi nhưng h e một lát một cỗ mánh liệt tiếu d u n g trong nháy mắt bộc phát tề thiên sau lưng dẫn đạo thiếu nữ khuôn mặt ngốc trệ bất quá trong nháy mắt trong miệng liền phát ra cười khẽ tiền bối nói đùa bất quá một lát sau thiếu nữ liền một mặt hoảng sợ nhìn về phía tề thiên như là trông thấy hồng thủy manh thú từng người từng người đầu dài song g á c tản ra khí thế cường đại vạn của quân từ trong hư không đi ra song song mà đứng tổng cộng có hai hai trăm ba mươi ba tên thiên tiên đây cũng là tề thiên mấy ngày trước đây đã xem điểm tính ngưỡng toàn bộ sản xuất tạo hóa chiến sĩ đốt tiêu hao hai trăm linh hai bốn mươi triệu điểm tính ngưỡng sản xuất hai hai mươi bốn tên thiên tiên còn thừa điểm tính ngưỡng chín trăm chín mươi chín vạn bạch h ở i lữ bố lý nguyên bá trương phi các ngươi đem lĩnh một đội nhân mã trên không trung phục kích quan vũ triệu tử long t ầ nhân n các người đem lĩnh n đội đem một h mã ngăn chặn tiên r ậ n m ệ n không để cho chạy một người. Hoàng Trung, Điển v, các người đem lĩnh một đội nhân cùng g cho chạy theo tà dưới hết. chữ để đem đội các Cái cuối một một mã, tà sát, Tề t Vi, dưới i t r ự cảnh tiếp b giới thiếu nữ trực tiếp bị chấn ngất đi lúc này cho dù là đồ đần cũng cảm giác được không giống bình thường sát khí tràn ngập toàn bộ vạn bảo phòng đấu giá tề thiên thân ảnh thuấn gian di động trực tiếp nhào về phía c h ấ n thủ vạn bảo phòng đấu giá tứ đại kim tiên cường giả quanh thân kim tiên pháp tắc c u ố n quanh ba ngàn sợi tóc không gió m à động hai mắt tràn ngập lạnh nhạt vô tình toàn thân khí huyết phun trào có ộ sống như rồng tản ra vô tận khí huyết như sói giống như khói tiểu thế giới linh lực càng là hướng về trong cơ thể kinh mạch mãnh liệt mà đi song trưởng thanh quyền trong nháy mắt đánh ra số quyền thiên địa huyền hoàng một quyền giang sơn á t thiên địa huyền hoàng hai quyền sơn h ạ phá thiên địa huyền hoàng ba quyền thiên tử thân trinh hư không rung động một bộ giang sơn như vẽ hình trong nháy mắt hình thành đột nhiên giang sơn nát sơn hà phá khí tức hủy diệt tràn ngập không gian không gian đạo đạo vỡ vụn thế nhưng là trong nháy mắt giang sơn lại muốn nặng ăn người mặc long bảo đế vương xuất hiện ở trong không gian phát ra đạo đạo công kích tản mát r a vô tận sinh cơ không ngừng cùng khí tức hủy diệt va chạm sinh ra càng cường đại hơn công kích bốn tên kim tiên cường giả cũng là trải qua ngàn vạn lần chiến đấu trong nháy mắt kịp phản ứng riêng phần mình xử xuất ép hát c h ủ bài chiêu thức vài kiện phòng ngự linh bảo cản trước người Anh. đế vương quyền ảnh trực tiếp nghiền ép mấy đạo công kích đột nhiên đánh vào phòng ngự linh bảo chi bên trên trong nháy mắt như là tồi khô lạp hủ linh bảo vỡ nát thành mạc bốn tên kim tiên cường giả nhục thân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy nguyên thần thần sắc hãi nhiên phóng lên tận trời nhưng là vừa vặn bay đến không trung liền bị một tay nắm giam cầm không cách nào di động bàn tay đột nhiên một nắm bốn đạo nguyên thần vỡ vụn hóa thành nguyên thủy linh khí thoải mái thiên địa chương một trăm hai mươi bảy giết chóc kết thúc tu tiên vô tình chương một trăm hai mươi bảy giết chóc kết thúc tu tiên vô tình trong n g á y mắt tứ đại kim tiên bá chủ liền bị gạt bỏ tề thiên trong lòng bàn tay n ắ m bốn đạo tản ra sáng trói thần quan g kim tiên p h á p tắc tâm niệm vừa động đem đưa vào tiểu thế giới giam cầm lại phòng ngừa tiêu tán chiến đấu vừa mới bắt đầu vạn cổ quân liền tổn lạc ba mươi ba tên thiên tiên cùng kim tiên tranh l ệ n h quá lớn bốn mươi tên chiến sĩ mới miễn cưỡng dây dưa kéo lại một tên kim tiên tu sĩ mà lại thương thế trên người không ngừng tăng nhiều hoàng trung Điển vi rối càng là không ngừng công kích, là quay thân ê tiên, n n kim tiếp ậ n tiên cường giả một nửa lực công kích, suýt nữa còn sinh. Còn lại 5 tên、kim、tiên nhìn thấy, 4 tên、kim、tiên cường giả trong nháy mắt bị tề thiên đánh giết, thần sát đại biến, trên kim kích, kim kim giả lại giả giết, đại một mắt suýt thấy, tề sát lực h bị pháp cấp tốc vận chuyển, xôi trào mánh linh lực liệt, tốc trào trong tay vận xôi b ảnh o c à g là buộc p á t ra vô cung ù n g hào q a sang trói, trong nháy trói, mắt động e m bên bay cạnh vạn quân đánh bay ra ngoài. Thân ảnh quân cổ đ ra lôi kéo xuất r a đạo đạo hư ảnh hướng về trận pháp lối ra đánh tới Thế nhưng là tề thiên tốc độ nhanh hơn bọn họ, trong nháy mắt xuất hiện tại trận pháp lối ra, đón đầu một nát, trước nhất nhưng nhanh hơn họ, nháy hiện pháp đánh phía phía bọn đón quyền, giang sơn là lối về độ đầu ra, kim tiên cường giả Đụng! k i mặc Tiên giả Cường m dù cực lực ngăn cản nhưng vẫn không phải một kích c h i địch trong tay linh bảo bắn bay hai tay vỡ nát đầu như là như dưa hấu vỡ vụn máu đỏ tươi sen lẫn có chút ít dịch trắng rơi xuống nước đại địa nguyên thần càng là trong nháy mắt vỡ nát thân thể sen lẫn quản tính xông về phía trước hình thành khắc kinh khủng tề thiên thân ảnh không chút nào dừng lại một cước đem thi thể vỡ nát quanh thân tản ra cồn u g bạo khí thế song quyền huy động sáng trói thần quang sen lẫn vô tận khí huyết mặt đất đang run rẩy hư không tại đánh rách tả tơi tề thiên như là viễn cổ hông thú mạnh mẽ đâm tới cản trước người tu sĩ trực tiếp đụng thành thịt nát bốn tên kim tiên cường giả sắc mặt cồn biến hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn thân bên trên tán phát ra ngọn lửa vô hình đúng là đang thiêu đốt thần hồn thực lực trực tiếp bạo tăng quanh thân khí thế cồn bạo vô cùng trong tay linh bảo tán phát quang mang càng thêm chói mắt hai mắt tràn ngập âm trầm s ắ c ý nhưng nỗ lực phải thay mặt giá cũng là kinh người nhẹ thì tu vi rơi xuống nặng thì thân tử đạo tiêu tề thiên khuôn mặt hiện lên một tia ngưng trọng kinh thiên một côn xuất hiện trong tay bốn tên i kim tiên t i ê u đốt thần hồn về sau lực lượng bảo tăng tổng cộng đến kim tiên viên mãn bốn tên i có được kim tiên viên mãn lực lượng mạnh đại tu sĩ tề thiên nhất định phải cẩn thận đối đãi không phải sợ sẽ lật thuyền trong mương giết càng ngày càng gần trong miệng không hẹn mà cùng phát ra một tiếng b ạ o a đằng đằng s á t khí s á t khí tung hành hư không rung động đại địa run run y bốn tên kim tiên cường giả thần sắc dữ tợn hai mắt tràn ngập tàn nhẫn trong tay linh bảo trực tiếp hướng về tề thiên công kích mà tới tề thiên hai mắt ngưng trọng trong tay kinh thiên một côn huy động đem quanh thân bao phủ dày đặc gió lùa công kích mà đến vải kiện linh bảo trực tiếp băng bay ra ngoài đứt gây ra bốn tên kim tiên cường giả thân ảnh dừng lại đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm màu tươi kinh thiên một côn chính là hậu thiên linh bảo uy lực mạnh mẽ há lại phổ thông linh bảo có thể so sánh được tề thiên thân ảnh không thay đổi trong tay kinh thiên một côn trực tiếp hướng một tên kim tiên cừng giả quét ngang mà đi vô cùng lực lượng hư không đạo đạo vỡ vụn kim tiên tu sĩ còn tương lai cùng ngăn cản kinh thiên một côn công kích đã tới hừng hực thái dương chi hỏa càng là trực tiếp quấn quanh nó thân tu sĩ từng tiếng đề huyết thê lương kêu thảm vang vọng không gian vài giây sau trực tiếp hóa thành hư không liền ngay cả kim tiên pháp tắc cũng không lưu lại bị thái dương c h i hỏa thiêu đốt không còn một mảnh còn lại ba người sắc mặt k ỳ biến trong cơ thể thần hồn càng là thiêu đốt hơn phân nửa coi như không chết cũng sẽ biến thành phế nhân liếc mắt nhìn nhau quyết định cùng tề thiên liều chết một trận chiến vì sau lưng hậu bối tranh thủ cơ hội thoát đi nghĩ đến đây ba người lại không lo lắng trong nháy mắt đem trong cơ thể thần hồn toàn bộ thiêu đốt lực lượng cường đại tràn ngập toàn thân hướng về tề thiên đánh tới cùng chết đi phát ra khí thế cường đại trực tiếp đem tu sĩ chung quanh chân choáng ba đạo hào quang sáng trói tản ra cường đại công kích giờ khác này bọn hắn biết do h ẳ n phải chết từ bỏ tất cả phòng ngự giết thế thiên hai mắt lạnh nhạt vô tình tản ra khát máu quang mang phương bác huyền nguyên không thủy kỳ từ trong cơ thể bắn ra t h ă n g đến đỉnh đầu tản mát ra sáng trói thần quang đem quanh thân bao phủ ở bên trong khổng tiên thẳng cũng là từ trong cơ thể bắn ra nên tiếp một tên kim tiên một tay nắm tay thiên tử thần quyền trong nháy mắt xử suất một quyền giang sơn nát vạn dặm giang sơn như vẽ ẩm vang vỡ vụn khí tức hủy diệt tại thai ngén phát ra vô cùng cường đại lực công kích tay kia kinh thiên một côn huy động duy ngã độc tôn tràn ngập lực lượng cồn g bạo thái dương c h i hỏa cháy lương thực khiến người ta run sợ vê anh vô cùng cường đại công kích trong nháy mắt đụng vào nhau nổ vang rung trời vang vọng không gian ba tên kim tiên cường giả trong nháy mắt tử vong tề thiên sắc mặt cũng là tái nhuận vô cùng khoe miệng chảy ra một t i ê màu tươi ba tên kim tiên cường giả trước khi chết một kích cũng khiến cho hắn thụ thương thương mà lại nếu không phải tiểu thế giới liên tục không ngừng tuân ra vô tận thế giới trí lực chỉ sợ đồng thời điều khiển tam đại linh bảo đều sẽ đem hắn mài chết lúc này bên trong phòng đấu giá chiến đấu cũng đã kết thúc hai ngàn tên thiên tiên cảnh vạn cổ quân trực tiếp quét ngang hết thảy bất quá vạn cổ quân cũng là tổn lạc tám mươi ba tên trong đó năm mươi tên tổn lạc tại năm tên kim tiên trong tay bạch h ở i lữ bố đem các huynh đệ thi thể thu lại mang về nhà mặt tướng tuân mệnh triệu t ử long trương phi đem tất cả dự trữ không gian thu thập lại mặt tướng tuân mệnh quan vũ lý nguyên bá tần quỳnh các ngươi đem chọn cái phòng đấu giá tất cả thiên tài địa bảo thu thập lại mặt tướng tuân mệnh tề thiên đem điển vi hoàng trung mấy chục tên thụ thương vạn của quân thu vào trong tiểu thế giới liền xuất lĩnh một ngàn vạn của quân hướng về tầng thứ hai phóng đi nhất định phải tốc chiến tốc thắng lúc này bốn đại tông môn chỉ sợ đã biết được tin tức hướng phường thị chạy đến nhìn trước mắt bảy trăm tám mươi sáu ở giữa cửa hàng tề thiên khí thế trên người phô thiên cái điệu tản g ra một c ô duy ngã độc tôn khí thế hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt mà đi bị phá vỡ thương khung giống như viễn cổ đế vương tuần s á t thiên hạ mênh ngông uy nghiêm n thương sinh thần phục trong n g á y mắt sắc khí nghiêm nghị sắc khí trùng thiên giống như viễn cổ ma thần dết chóc thương sinh sau lưng một ngàn vạn cổ quân cũng là tản mát ra khí thế cường đại hai mắt vô tình sắc ý trùng thiên sắc khí ngưng kết không gian càng là tản mát r a nồng đậm mùi màu tươi chư vị bản đế không muốn vọng tạo giết chóc còn xin chư vị đem thiên địa địa bảo đ a n ă n dược linh bảo toàn bộ giao ra Ông trầm tiếng nói từ tề thiên trong miệng phát ra quanh thân tản ra sát ý ngập trời ta chính là luyện khí tông chấp sự người dám ra tay với ta thiên tiên tu sĩ còn chưa có nói xong một ngàn vạn cổ quân tu sĩ trong nháy mắt mà động cường đại công kích trực tiếp để nam tử thần hồn tịch diệt nhục thân hóa thành huyết vụ cho bản đế lục soát người phản kháng giết không tha một ngàn vạn cổ quân nghe tiếng mà động hướng về trong cửa hàng phóng đi cách trận miệng gần nhất mấy chục cửa hàng t r ư ở n g quỹ hai mắt lấp lóe trong nháy mắt hướng về trận miệng phóng đi gặp đây tề thiên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh sớm chờ các ngươi trong tay kinh thiên một côn huy động vô cùng vô tận thái dương chi hỏa phun ra công kích đến mười mấy tên tu sĩ trên thân trong nháy mắt thái dương chi hỏa cháy hừng hực mười mấy tên tu sĩ hóa thành khói bụi thân tử đạo tiêu không một tia chuyển thế cơ hội Còn lại tầng u sĩ thấy thế, hai mắt kịch liệt t hai kịch h co vào, thần sắc hai nhiên, đành phải n o ngoán dao a ra n thứ r o n g tay giữ c ữ chiếc của bạch chờ cổ nhẫn, dù sao vẫn là sinh mệnh của mình trọng yếu. Sau 10 phút, tề thiên đem khởi, lữ bố chờ tên quân thu vào trong tiểu thế giới, thân ảnh nhanh chóng hướng h tiểu giới, yếu. vẫn trọng tên vạn quân trong tầng dù sao Sau vào về là lữ đem tề t bố n hai ấ t Tầng thứ nhất đi đến. h chỉ để lại một đám khóc không ra nước mắt ngay tại truyền t ố n g tin tức tu sĩ tiền bối ngươi muốn rời khỏi sao tề thiên mới vừa tới đến tầng thứ nhất sau lưng liền vang lên một đạo ngạc nhiên thanh âm chính là hướng về phía trước dẫn đạo thiếu nữ người như tin ta liền mau mau rời đi phương thị thiếu nữ nhìn xem tề thiên rời đi bóng lưng hơi s ư ơ n g sở bất quá trong nháy mắt liền quyết định rời đi lấy tiền bối cường đại khinh thường cùng gata t nhất định chuyện gì xảy ra n g a n năm sau thiếu nữ bằng vào mình nghị lực tu luyện thành thiên tiên sáng tạo đế ân tông đối với những này tề thiên tự nhiên là không biết lúc này hắn chính mang theo bạch triển đường lâm phong phương tịnh mà ba người trên không trung bay thật nhanh nhìn xem lâm phong phương tịnh mà trong đôi mắt sợ hãi thể thiên bỗng nhiên thở dài nói có phải hay không cảm thấy bản đế tàn nhẫn đây là tu tiên giới là mạnh được yêu thua cường giả vi tôn thế giới ngươi chỉ có cường đại lên mới có thể thủ hộ hết thảy không có công pháp làm sao bây giờ đ o ạ n không có tài nguyên làm sao bây giờ đ o ạ n tu tiên vốn là cướp đoạt giữa thiên địa tài nguyên hết thảy đều muốn kiếm kiếm tài nguyên Tiếm Thiên hạ tu tiên vốn là phỉ, chúng ta đều là người vô tình. Tế thiên thân một thanh tràn tận tiêu tịch người âm, công chúng càng bay càng mịch, chỉ vô vô vốn ảnh nguyên vang lên hung dung thanh âm, tràn ngập vô tận tiêu nhiên, pháp. phỉ, hạ yêu. đạo đều là là là bay xa, ta sau nửa canh giờ hai mươi mấy đạo tản ra khí thế cường đại kim tiên cường giả cùng mấy trăm tên thiên tiên từ đằng xa bay tới chính là các đại tông môn phái tới cường giả giáng lâm đến phường thị trước thần s ắ c tái nhật một mặt sát ý tiến vào trong phường thị cản tại mọi người trước người tu sĩ trực tiếp bị đụng bay ra ngoài thân tử đạo tiêu chung quanh tu sĩ thấy thế c u ố n quít đứng hướng một bên không dám ngôn ngữ mấy phút sau phương thị truyền ra từng tiếng gào thét tràn ngập sắc khí thật lâu mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời xông ra phương thị cao huynh việc này không thể truyền ra ngoài nếu không tông môn uy nghiêm ở đâu vương huynh nói cực phải đông đảo tu sĩ liếc mắt nhìn nhau hai mắt tràn ngập sắc cơ toàn thân pháp lực bành trướng linh bảo phát ra hảo quang sang trói hướng về p h ư ơ n g thị công kích mà đi phương thị trực tiếp sụp đổ vô số tu sĩ cấp thấp thân tử đạo tiêu bất quá cũng có một chút tu vi cường hành hoặc có mang phòng ngự linh bảo tu sĩ còn sống sót thân ảnh phóng lên tận trời hướng về tứ phương cấp tốc chạy trốn nhưng trên bầu trời đông đảo tông môn cường giả sớm đã chờ đợi đợi bọn hắn lâu ngày cương đại công kích phát ra máu tươi vẩy xuống hư không từng cỗ thi thể rơi xuống thật lâu chúng cường giả r ờ i đi nguyên địa chỉ t r ừ a một mảnh hỗn độn vô số thịt nát tản m á đại địa chân cụt tay đứt tản âm trầm ý, mấy trăm hẳn năm về sau, nơi ra sau, âm đây mấy ý, về cảm à là thành n hình g một m tạ đại ca thật t o 788, t r o n g mưa minh ba gió nghiệp giới đi tới cự nhân, 100, v ị thư hữu h k e n thưởng,、cảm、tạ Hà cảm đế ô n Quận, g t i n t r ư ờ i vị tác giả b ằ n g thưởng. Long hữu khen thưởng. Cảm tạ Long Văn tạ Cảm Đế, 14 phiếu phấn đấu tiểu lỗi 12 phiếu trong mưa gió đi tới cự nhân 12 phiếu cảm giác c ả m ơn các ngươi phiếu đề cử bản đề cử trong tuần chung 92 phiếu cảm tạ các huynh đệ khác nhóm đề cử duy trì ta có thể đi đến bây giờ là các ngươi một phiếu phiếu đề cử duy trì d ư ớ i tới nếu không quyển sách sớm đã thái giám ân quyển sách thành tích thế nhưng là nói là thảm đạm vô cùng nhưng ta nghĩ kiên trì viết xong hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mà lại trong nhà không cho viết ta chỉ có thể giờ làm việc vụng chống viết một ngày canh một số lượng từ không chừng thấp nhất hai nghìn ta tận lực viết nhiều ban đêm thời gian muốn học tập trời ra rét các vị huynh đệ nhiều mặc quần áo tuyệt đối không nên muốn phong độ đường nhiệt độ hôm nay rơi mất mười ba cái cất giữ có thể là do ta viết thị sát đi ta nghĩ nói một câu ngàn viết vạn viết tài nguyên luôn luôn đoạn không bằng trực tiếp viết thiên hạ nhốn nháo này đều là lợi mà đến cuối cùng hoàn toàn như trước đây cầu đề cử c ầ u cất giữ những này đối với tân thủ phi thường trọng yếu cảm tạ mọi người về sau chương tiết đều tại hai mươi ba giờ tả hữu p h á t vì cái gì bởi vì buổi sáng có thể nhìn thấy muốn đề cử à? chương một trăm hai mươi tám tiến vào bí cảnh mà viên chân thân chương một trăm hai mươi tám tiến vào bí cảnh mà viên chân thân lúc này tề thiên chính bản thân chỗ trong tiểu thế giới l ặ n g lặng nhìn trước người đẩy dự trữ pháp khí hai mắt đen như mực không biết là đau thương hay vẫn là đường tù tiên giết chóc đổ máu đã lạnh tâm thành băng thân dứt khoát trận chiến này giết chóc mấy trăm vạn cổ quân tổn lạc tám mươi ba tên bất quá thu hoạch cũng là to lớn bảy đạo kim tiên p h á p tác giá trị mấy ngàn điểm tích lũy thiên tài địa bảo chín đại tuyệt thế manh tướng càng là kinh nghiệm toàn mãn chỉ kém kim tiên pháp tắc liền có thể đột phá kim tiên hệ thống hấp thu đi thật lâu thề thiên bỗng nhiên thở dài khuôn mặt kiên định đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được ba mươi triệu điểm tích lũy hiện hữu điểm tích lũy ba mươi một h a i r bảy ba sáu t r m tám m ư trong nháy mắt một cố lực lượng vô hình đảo qua trước người dự trữ pháp khí hết thệ phảng phất cũng không hề biến hóa thế nhưng là dự trữ pháp khí bên trong tất cả thiên tài địa bảo đang dược linh bảo toàn bộ biến mất tề thiên kình khí quét qua đem trước người một đống dự trữ pháp khí bắn về phía vạn cổ quân trong mắt tràn ngập vô tận lạnh nhạt phảng phất nhìn thấy nhốn u máu bầu trời t h ú c thít đại điện bàn tay hướng về hư không tìm tòi bảy đạo lóe ra hảo quang óng ánh xiềng xích trực tiếp bị nắm trong tay chính là bảy đạo kim tiên phát tắc bạch khởi lữ bố hoàng trung điển vi lý nguyên bá trương phi quan vũ ở đâu bang bang lời nói từ tề thiên trong miệng phát ra tràn ngập kim quà thiết mã thanh âm có mặt tướng lúc này không đột phá chờ đến khi nào tề thiên một tiếng bảo à bàn tay huy động bảy đạo hào quang s á n g trói bắn về phía bảy người thức hải vê anh bảy đạo kim tiên pháp tắc vừa tiến vào thức hải bạch khởi lữ bố bảy người khí thế trên người ẩm vang buộc phát ra bị phá vỡ thương khung mặt tướng tạ chủ long ân đều đứng lên đi mau chóng quen thuộc lực lượng trong cơ thể tề thiên khoe miệng mỉm cười các ngươi cũng không nên nản trí kim tiên cũng không phải các ngươi điểm cuối cùng lại là nhìn thấy triệu tử long tần quỳnh trong mắt thất lạc bảy ngày thoáng qua tức thì tuế n g u y ệ t không dấu vết nhẹ nhàng trôi qua linh khí bí cảnh phương viên vạn dặm mây không đứng đầy tu sĩ tề thiên lúc này cũng là đứng thẳng lâm thành trên không trong lòng nghi hoặc trùng điệp phương thị bị hắn cướp bóc không còn nhưng bảy ngày trôi qua lại một điểm phong thanh không có gió h m sóng lặng phảng phất không có cái gì phát sinh hắn lại không biết bốn đại tông môn cũng là có khổ khó nói từ cửa hàng tu sĩ trong miệng đã biết được cướp bóc người tướng mạo chính là danh s ư ơ n g thiên đế tể thiên nhưng tể thiên vũ lực còn tại đó độc chiến thiên yêu tông quần tu mà không bại trong phường thị c à n g là nhất cử chém giết chín tên kim tiên thủ hạ thiên tiên mấy ngàn không phải nói động thủ liền có thể động thủ mà lại linh khí bí cảnh mở ra sắp đến ai cũng không muốn bỏ qua lần này để ý tới chỉ đợi từ linh khí bí cảnh bên trong đi ra đến lúc đó bốn đại tông môn cộng thêm còn lại tông môn cường giả liên thủ mặc dù hắn có bản lĩnh thông thiên cũng không nổi lên được bao nhiêu sóng gió hoa vê anh hư không rung động lỗ đen đột nhiên nhảy lên từng k i a tinh túy linh khí từ trong lỗ đen chẳng ra cửa hàng mở rộng đi bốn đại tông môn trụ sở phát ra hét dài một tiếng mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận trời tản ra hào quang sang trói bay về phía lỗ đen tới gần lỗ đen lúc số đạo quang mang từ trong lỗ đen bắn ra mấy trăm đạo bóng người đỉnh đầu đột nhiên lơ lửng ra mấy tấm lệnh bài số đạo quan g mang gặp này liền chậm rãi co lại sẽ trong hát động mấy trăm đạo thân ảnh mới vừa tiến vào trong hát động liền có vài chục đạo thân ảnh hướng về lỗ đen phong đi cô đều là một chút thọ nguyên gần tu sĩ có được lệnh bài tu sĩ sau khi tiến vào lỗ đen công kích sẽ có một giây tạm dừng thời gian một chút thọ nguyên gần tu sĩ liền sẽ kiếm thoáng d â y r i ụ a tiến vào bên trong tuy là bách tử nhất sinh nhưng luôn có một chút hy vọng sống tu tiên giới đã là như thế tàn khốc coi n g ư ờ i bước vào trong đó thời điểm nhân từ từ thế giới của ngươi đã biến mất tề thiên sắc mặt giếng cổ không gợn sóng mang theo lâm phong phương tịnh bạch triển đường c h ậ m dai hướng về l ô đen bay đi ngăn tại nó trước người tu sĩ nhao nhao hướng một bên n g ư ợ bộ ngày đó tề thiên độc chiến thiên yêu tông quần tu hung uy còn rõ mồn một trước mắt cho dù là một chút tội ác trồng chất đạo tặc cũng là hướng về một bên n g ư ợ bộ không dám khiêu chiến nó hung uy một đường thông suốt tiến vào trong hát động trong ề thiên sắc mặt mắt t hai đại biến, sắc à nơi nơi là cái gì linh khí bí cảnh? Đây rõ ràng là n ngập tận mừng Nơi nơi linh cảnh, hôn đột khí, mặc dù thưa thất vô số lần, nhưng có được hôn vượn thiên, tuyệt sẽ không nhận gì vô vô đột thưa thất đột tề tuyệt mặc ma lầm. rỡ. rõ r cái đây đó đây được có ức khí khí, ký bí dù số sẽ cơ thể chư thiên phách thể quyết tự động vận chuyển như cùng ăn kích thích tố chung quanh thưa thất vô số lần hôn đột khí phảng phất nhận dẫn giác, hướng về tề thiên chen chúc mà đến hai mắt đánh ra bốn phía không gian khắp nơi phiêu đãng màu xám hôn đột khí cổ thụ san sát núi cao khắp nơi có thể thấy được không chung càng là thỉnh thoảng chuyển ra tiếng thú gạo t r u n g quanh không một người tu sĩ c á i bóng xem ra tiến vào lô đen về sau rất nhiều tu sĩ xuất hiện địa phương không giống nhau giống không đến một lát t r u n g quanh giống lên một tiếng càng ngày càng dày đặc mà lại càng ngày càng gần trong tầm mắt đã xuất hiện mấy con hung thú thấy rõ mấy con hung thú dáng vẻ dù là lấy tề thiên định lực cũng không miễn cho có chút ngạc nhiên lại dáng dấp giống kiếp trước khủng long bộ dáng khủng long bạo chúa tấn mạnh long dài miệng long độc giắt long manh thú nhìn về phía tề thiên ánh mắt tràn ngập tham lam như là trông thấy đồ ăn trong lòng bọn họ hai cái đùi là món ngon nhất đồ ăn chỉ bất quá u á ít muốn thời gian thật dài mới có thể ăn một lần cụ thể bao dài đã nhớ không rõ dù sao là thật dài thật dài giống manh thú trực tiếp hướng về tề thiên bọn người đánh tới trong miệng răng nanh tản ra âm t r ầ m ánh mắt giết bất quá là một đám người tiên cảnh giới manh thú vạch triển đường trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng trong cơ thể phi kiếm bắn ra tản ra hào quang trói mắt âm t r ầ m hàn ý bất quá bạch triển đường lực lượng một người cuối cùng có hạn rất nhanh liền bị vô số hung thú bao phủ tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu thời gian lâu dài chỉ sợ trong cơ thể linh khí sẽ tiêu hao tận đến lúc đó liền sẽ nguy hiểm đến tính mạng mà tề thiên lúc này chính trong khiếp sợ hắn lại từ manh thu trong cơ thể cảm nhận được hỗn độn ma thần khí tức hai mắt tràn ngập chân kinh không thể tin vài đầu manh thu càng là hướng về lâm phong đánh tới trong miệng tanh hôi rõ ràng có thể nghe lâm phong sắc mặt đại biến hai mắt tràn ngập hãi nhiên、Đụ. ngay tại lâm phong tuyệt vọng lúc một đôi thiết quyền bỗng nhiên đánh tới vô số thịt nát tàn g ra lại là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc tề thiên tỉnh táo lại manh thú băng liệt vô số huyết nhục t ả n ra trong đó một viên tinh hồng sắc viên trâu rơi xuống đất tề thiên bàn tay vung lên viên trâu liền xuất hiện trong tay trong miệng thì thào nói hỗn độn ma thần khí tước hỗn độn ma thần hậu duệ hai mắt tràn ngập vô tận hưng phấn nếu là có đầy đủ hỗn độn khí như vậy hắn liền có thể ngưng tụ hỗn độn ma vượn chân thân ba ngàn ma thần một trong linh minh thạch hầu tuy là hỗn độn ma vượn huyết mạch một trong nhưng cuối cùng không phải hỗn độn ma vượn mặc dù tu luyện chư thiên phách thể quyết ma viên quân pháp cũng vô pháp hướng hỗn độn ma vượn như vậy phát huy ra ngập trời chiến lược tâm niệm vừa động từng cái vạn cổ quân từ tiểu thế giới đi ra tản ra cường đại sắc khí bảy tên kim tiên hai một trăm bốn ba tên thiên tiên năm mươi tên tiên nhân cảnh giới châu bốn châu năm mươi một ngàn danh nhân tiên chín vạn tên nguyên anh bạch khởi lữ bố hoàng trung đ i ể n vi lý nguyên bá tần quỳnh trương phi quan vũ triệu tử long các ngươi đem lĩnh một bộ phận thiên tiên vạn cổ quân phụ trợ nguyên anh kỷ vạn cổ quân thăng cấp cũng thu thập manh thú trong cơ thể nội đan vâng mặt tướng tuân mệnh sắt khí tung hoành sắt khí bay lên không máu tươi bố khắp mặt đất đống xương trắng lên cường giả đường bảy tên kim tiên hơn hai ngàn tên thiên tiên đồng loạt ra tay kỳ thế kinh thiên động địa từng đầu mánh thú bị đánh thành trọng thương ném vào nguyên anh kỳ vạn cổ quân bên trong sau đó từng mai từng mai nội đan đưa đến tề thiên trước mặt từng mai từng mai nội đan bày ra tại tề thiên trước mặt tề thiên hai chân q u a n h lại trong cơ thể chư thiên phách thể quyết càng không ngừng vận chuyển hấp thu trong nội đan tinh túy hôn đ ộ t khí giết chóc dòng g ã kiên trì ba ngày ba đêm mới dần dần chuẩn bị kết thúc chín vạn đầu nguyên anh kỳ vạn cổ quân không một người t ổ n lạc toàn bộ thăng cấp thành tiên nhân cảnh giới bạch khởi đám người tác dụng đã dần dần thể hiện ra lâm phong phương tịnh mà cũng là toàn thân nôn u máu nguyên bản ngây ngô khuôn mặt trở nên kiên nghị mặc dù g i ế t chỉ là một ít bánh thú có thể g i ế t thượng ba ngày ba đêm cũng cực kỳ tính khiêu chiến tâm thần trở nên kiên cố hơn kiên quyết thành thục ngồi xếp bằng tề thiên không n ú c đ í c h quanh thân tán phát khí tức càng thêm huyền diệu khó lường trước người từng đống nội đan biến thành cho t à n n g à y thứ chín tề thiên hai mắt mở ra hai mắt tràn ngập vô tận sắc khí bạo ngược chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh mặc dù hấp thu mấy ngàn vạn k h ỏ a n ộ i đan nhưng nó bên trong ẩn chứa hỗn độn khí quá mức thưa thất cùng mỏng manh xa xa không đủ để ngưng tụ hỗn độn ma vượn chấn thân chỉ là đem mạch máu trong người trở nên càng thêm tinh túy tề thiên trong lòng suy đoán nơi đây nhất định sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện nhiều như thế hỗn độn ma thần huyết mạch hậu duệ chắc hẳn nơi đây nhất định có tiên ma đại lục thời kỳ viễn cổ hỗn độn ma thần tổn lạc ở đây nghĩ đến đây tề thiên trong mắt lóe lên một tia tinh quang như có thể tìm tới tổn lạc hỗn độn ma thần thi thể nhất định có thể ngưng tụ hỗn độn ma vượn chân thân tề thiên tâm niệm vừa động đem vạn cổ quân thu vào trong tiểu thế giới mang theo lâm phong bạch triển đường phương tịnh ba người phóng lên tận trời thần thức cường đại phô thiên cái địa triển khai bất quá đủ thiên quyết định sẽ thất vọng bí cảnh lớn ra ngoài ý định có thể so với thái ớt kim tiên cường đại thần thức càng không có cách nào điều tra toàn bộ bí cảnh bất quá tề thiên cũng là phát hiện càng đi bốn mặt mặt đại, đại tông môn tồn tại trên vạn năm tiến vào linh khí bí cảnh vài chục lần không ngừng thăm dò bí cảnh luôn có thể phát hiện một số không giống bình thường địa phương tề thiên trên không trung ẩn tàng thân hình Hướng về phương bắc bay thật nhanh, có thể、so、với thái với tiên về càng càng bắc bay có ớt so kim Lâm ự thực lực c cứng sắc càng càng càng bắc, càng càng cao, lúc lượng, liền là lại l vượt đường ngưng hướng dưới bốn tông môn đến, ngày trọng, manh ngày này không tiên hướng manh ẩn giả. bất bay mấy thở Một mặt thu ít thu quá qua kim hơi phía đại hiện. có kỳ phong bạch trên đường phương tịnh mà ba người đã bị đánh n g ấ t xỉu thu vào trong tiểu thế giới tiểu thế giới hết thảy tề thiên không muốn bại lộ tại trước mặt người khác sau nửa canh giờ cung tề thiên một quyền đem một đầu kim tiên kỳ hung thú đánh giết trong miệng thì thào nói thứ ba mươi ba đầu thân hình không chút nào dừng lại tiếp tục hướng phương bắc bay đi sắc mặt mặc dù càng ngày càng ngưng trọng nhưng hai mắt tinh quang càng ngày càng sáng hắn đã cảm nhận được hung thú trong cơ thể hỗn độn ma thần huyết mạch càng lúc càng nồng nặc trong cơ thể hỗn độn khí càng trở nên tinh túy cung tề thiên trực tiếp lấy thực lực cường đại quét ngang hung thú khác biệt bốn đại tông môn chúng cường giả lại là đầy bụi đất chật vật không chịu nổi trong đó càng là tổn thất mấy tên kim tiên cương giả hung thú không hề trí tuệ hai mắt tràn ngập bạo ngược nếu không thể nhất kích tất sát tất nhiên sẽ bị nó gây thương tích hung thú không hổ là hỗn độn ma thần hậu duệ mặc dù chỉ là trung thiên thế giới hỗn độn ma thần một thân thực lực cũng là cường hoành vô cùng một khi bị nó nuốt vào trong bụng liền ngay cả nguyên thần cũng sẽ trong nháy mắt tiêu hóa bốn đại tông môn cùng thiên ma tông khôi lỗi tông trờ rất nhiều tông môn lúc này đã tụ tập cùng một chỗ cộng đồng hướng bắc thăm dò không người phát hiện thiên đạo tông trong đám người thiên tử áo bảo nội ẩn giấu bàn tay lơ lửng một đầu huyền diệu trường hà trong đó vô số huyền quang không ngừng ăn mòn mười mấy bóng người như nhìn kỹ hơn mười đạo mơ hồ khuôn mặt đúng là thiên đạo tông rất nhiều kim tiên cừng giả lúc này tề thiên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước mắt kết giới vô số xiềng xích tổ hợp m à thành xiềng xích tản ra vô cùng vô tận huyền diệu phảng phất giống như thiên uy đúng là thiên đạo bảy kết giới hệ thống cho ta hối đoái trung cấp mặc cấm phủ tề thiên không dám sử dụng phá cấm phủ e sợ cho kinh động nơi đây thiên đạo liền xem như trung thiên thế giới thiên đạo cũng có được đại la kim tiên lực lượng không phải hắn có thể ngăn cản đinh tiêu hao tám mươi tám vạn điểm tích lũy hối đoái trung cấp mặc cấm phủ còn thừa điểm tích lũy ba mươi n g ba chín ba sáu t r m tám m ư bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một t r ư ờ n g tản ra huyền diệu pháp tắc p h ù chú khí huyết tràn vào trong đó hào quang tỏa sáng bao phủ toàn thân trực tiếp xuyên qua kết giới Khắp、nơi tề r trong đó sôi trào trong à màu n ngập hôn mánh liệt. Tu vi không đến、kim、tiên chỉ sợ trong nháy xám kim mắt tu khí, chỉ sôi đột đó liệt, sợ vi i l n liền như sẽ bao phủ, liền xem như kim xem thiên i giả ê n cường cũng cần cẩn t ậ n từng ly từng thí. Thiên tiến vào bên trong lại là còn như cá gặp nước người xa quê trở về nhà hỗn độn ma vượn vốn là đản sinh tại hỗn độn mà lại nơi đây hỗn độn khí so với tây du thế giới bên ngoài hỗn độn khí mỏng manh mấy lần thân thức b u n g ra lại chỉ có thể thăm dò chung quanh một dặm tề thiên mặt không đổi sắc hỗn độn ma vượn ở trong hỗn độn không biết sinh hoạt bao nhiêu vạn vạn năm dù là hỗn độn khí chỉ là rất nhỏ lưu động cũng có thể cảm giác được phía trước tại trong cảm nhận của hắn hỗn độn khí liên tục không ngừng từ tiền phương phát ra mà tới một lúc lâu sau thề thiên rốt cục tiếp cận hỗn độn khí đầu n g u ồ n từ xa nhìn lại một bộ thân thể khổng lồ nằm ngang hư không thân thể khoảng chừng mấy ngàn trượng cao khiết trắng như ngọc phía sau hai cánh b ẻ gãy người khoác một mảnh trường hà lại từ giữa đó ngăn nước trong đó tràn ngập vận mệnh cách quanh thân tản ra thánh khiết quan g mang khí thế cường đại phô thiên cái địa phát ra mà đến đúng là đại la kim tiên khí thế tuy không so cường đại nhưng tề thiên lại là hỗn độn ma vượn huyết mạch mà lại thân có hệ thống không sợ bất luận cái gì h u y áp gặp đây tề thiên khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười dị giới bản vận mệnh ma thần sao xem ở đã từng cùng là hỗn độn ma thần trên mặt mũi làm gốc đế cống hiến ra lực lượng của n g ư ờ i đi vừa dứt lời thân ảnh trực tiếp phóng lên tận trời toàn thân khí huyết không giữ lại chút nào phát ra như sói giống như khói bá đạo vô cùng chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển vô cùng vô tận khí huyết kình khí trực tiếp đem vận mệnh ma thần ba phủ đem thân thể ấy luyện hóa hóa thành tinh túy nhất hôn đột khí cung cấp nó hấp thu rèn luyện thân thể huyết mạch ngưng tụ hôn đột ma vượn c h â n thân bốn đại tông môn cùng thiên ma tông khôi lỗi tông trở tông môn vô số cường giả lúc này cũng là đi vào kết giới trước s â u mi khổ kiểm nỗ lực mấy tên kim tiên bá chủ hơn mười người t h i ê n tiên đại giới mới đạt tới nơi đây nhưng lại bị ngăn cản cùng đây mà lại vô số cường giả đối với cái này cũng là không có biện pháp mấy tên kim tiên cường giả công kích tại kết giới trước mặt lại không nổi lên được nửa điểm bậc nước khởi bẩm tông chủ đệ tử có nhất pháp có thể tiến vào bên trong thiên đạo tông trong đám người thiên tử mặt lộ vẻ nụ cười quỷ quyệt mở miệng nói ừ m thiên tử ngươi có biện pháp nào thiên đạo tông tông chủ nhìn hướng thiên tử n h u n m mày chẳng biết tại sao nhìn thấy thiên tử trên mặt tiểu dung trong lòng có loại chẳng lành báo trước nay kết giới chính là thiên địa sở thiết trong đó tất nhiên chứa to lớn bí mật muốn muốn mở ra kết giới có ba loại phương pháp cái kia ba loại vô số cường giả mau đổi theo hỏi một lấy lực lượng cường đại trực tiếp đánh vỡ kết giới ta nghĩ cơ bản là không thể nào phát sinh hai thiên địa tự động đem rút khỏi chỉ là không biết phải chờ tới năm nào tháng nào thiên tử nói ra nơi đây l ờ i nói lại một lần nữa dừng lại thiên tử loại thứ ba phương pháp là cái gì luyện khí tông tông chủ truy vấn tiếng nói cũng không khinh thị hiển nhiên đã xem thiên tử bày ở cùng này trình độ chi bên trên thiên ma tông khôi lỗi tông rất nhiều thiên tiên cừng giả hai mặt tướng dòm hai mắt tràn ngập c h ấ n kinh chẳng lẽ thiên tử đã đột phá kim tiên hh ắ c ắ c loại thứ ba biện pháp thiên tử khuôn mặt nụ cười quỷ quyệt càng sâu lời nói do dự ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn đứng ở thiên đạo tông tông chủ bên cạnh băng xương thiếu nữ thiên tử động tác không che giấu chút nào ở đây chúng tu sĩ đều là nhân tinh làm sao có thể không minh bạch ý nghĩa thân ảnh chậm rãi di động như có như không đem thiên đạo tông đám người bao vây vào giữa t r a n g diện một cái biến dương c u n g bạc kiếm thiên tử loại thứ ba phương pháp là cái gì thiên đạo tông tông chủ lạnh giọng nói trong lòng đã là tràn ngập lửa giận thiên đạo tông tuy mạnh nhưng mánh hổ cũng không chịu nổi xài lang hh ắ ắ c tông chủ loại thứ ba phương pháp liền là của ngài nữ nhi thiên tử phảng phất nhìn không thấy tông chủ trong mắt l ử a giận phối hợp phải nói thiên tử người ơ ngươi xương, ngươi i biết, lúc này đang nói cái、gì. Thiên biến đôi hiểu. gái thiện giới, thiên tiêu thiên thiên cũng lúc chủ lúc càng chủ, con của chính công đức lực chủ này đang tông, tông chủ thanh âm lúc này đã biến băng lánh thấu xương, trong đôi mắt càng là tràn ngập không、hiểu. Tông chủ, con gái của chính là vạn thế thiện nhân, trên thân công đức to lớn, nếu là dùng nó lượng tán không nhìn thẳng thiên đạo tông tông gì. đã đạo đã địa đạo thế huyết tế kết thấu mắt to tất tử là là là l máu, âm sẽ i nói, nói Thiên mình n tự tử, ra. g ư ơ thiên đạo tông tông chủ hai mắt tràn ngập không thể hoài nghi tức giận nói nhưng lời nói nói ra một nửa hai mắt đột nhiên rằng co như thế rất tốt ngữ khí dần dần trở nên băng lánh vô tình băng xương thiếu nữ càng là diện mục biểu lộ đi đến kết giới trước đem trường kiếm trong tay đâm vào trái tim dọn dọt máu đỏ tươi chảy ra khi tiếp xúc đến kết giới lúc máu đỏ tươi lại biến thành màu vàng thiên đạo tông tông chủ cùng tất cả trường lão tất cả đều là mặt không thay đổi đường đấy hai mắt ngốc trệ trang diện quỷ dị âm trầm còn lại tông môn cường giả sắc mặt trấn kinh theo bản năng rời xa thiên tử mặc dù không biết thiên đạo tông vô số cường giả tại sao lại như vậy nhưng nhất định cùng thiên tử có quan hệ ha ha ha ha ha từng tiếng phách l ố i tiếng cười từ phía trên miệng bên trong phát ra hai mắt tràn ngập bên trong vô tận hưng phấn dấu ở áo bào bên trong bàn tay hiện ra một dòng sông dài vô tận huyền quang quấn quanh lấy mười mấy bóng người hai mắt ngốc trệ trên bầu trời đột nhiên hạ xuống vô tận tường thụy băng xương thiếu nữ trên thân càng là tán phát ra đạo đạo huyền hoàng chi quang kết giới đang chậm rãi biến mất trong đó hỗn độn khí càng là sôi trào mánh liệt như sóng biển tuân ra ha ha ha ha vô số năm bản ma thần rốt cục muốn trở về ha ha ha thiên tử thần sắc điên cuồng rất nhiều tông môn cường giả lúc này lại là sắc mặt cuồng biến xôi trào mãnh liệt hỗn độn khí đã không phải là bọn hắn có thể chống cự nhao nhao hướng nơi xa chạy trốn thiên đạo tông chúng kim tiên lại là trực tiếp thiêu đốt thần hồn tản ra khí thế cường đại cản tại thiên tử trước mặt cấp tốc nghị bên trong phóng đi hỗn độn khí như thế cuồng bạo lưu động sớm đã kinh động trong tu luyện tề thiên chẳng lẽ có người đi vào rồi trong lòng âm thầm nghĩ tới hai mắt mở ra bạo ngược sắc khí trợt lóe lên toàn thân khí huyết trực tiếp thu vào trong cơ thể nội tâm có chút tìm đập nhanh chủ quan may mắn không có tiến vào tầng sâu tu luyện không phải hậu quả khó mà lường được bắt đầu thấy hỗn độn ma thần thân thể kiềm chế không ở tu luyện một phen kém chút đúc thành sai lầm lớn nếu là tiến vào ngưng tụ ma viên chân thân tầng sâu trong tu luyện bị quáy dày nhẹ thì trọng thương nặng thì thân tử đạo tiêu b ả n đế ngược lại muốn xem xem là ai lại dám đánh n h u bản đế tu luyện t h ế thiên lúc này trong lòng đơn giản l ử a g i ậ n ngút trời thật lâu mười mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt t h ế thiên biến sắc mười mấy bóng người toàn bộ là kim tiên cừng giả bất quá những này không đủ để để t h ế thiên biến sắc chân chính làm hắn khiếp sợ là mười mấy bóng người bên ngoài cơ thể hiện ra sáng trói kim tiên phát tác phảng phất ngọn lửa thiêu đốt đúng là đang thiêu đốt thần hồn bí pháp vận chuyển toàn thân khí tức chậm rãi thu liễm đến trong cơ thể không lưu một tia dấu vết bản đế ngược lại muốn xem xem vì sao có thể để kim tiên cường giả thiêu đốt thần hồn trong nháy mắt chúng kim tiên cường giả xuất hiện tại ma thần thân thể trước từng cái sắc mặt trắng bệnh thần hồn hao hết co quắp ngã trên mặt đất trong hư không đứng vững một tên đầu đội vương miện thanh niên mặc áo bào tím nam tử mặt lộ vẻ mỉm cười như là xuân năm hoa nở gió nhẹ lướt qua bản tông đến cùng là thế nào người người đến cùng đối ta làm cái gì co quắp ngã trên mặt đất một tên nam tử run run dày dày đứng lên trên mặt tràn ngập nếp nhăn tóc trắng phơ theo động tác không ngừng chóc ra g ầ y như quét ủi làm cho không người nào có thể tưởng tượng người này chính là h uy chấn tiên ma đại lục thứ nhất tông môn thiên đạo tông tông chủ ha ha ha làm cái gì còn không đều là các ngươi lòng tham nhất định phải đến bản t h ầ n sông dài vận mệnh tu luyện bản t h ầ n mới có để ý tới lưu lại thần hồn của các ngươi hư ảnh đem luyện hóa khống chế các ngươi không cần tốn nhiều sức liền ở đây thiên tử mặt lộ vẻ ý cười nói ra nghĩa đồ làm như vậy ngươi lại có thể được cái gì khục khục thiên đạo tông tông chủ gầm thét nhưng lúc này thần hồn hao hết một tiếng gầm thét cũng là dùng hết lực khí toàn thân thân thể không ngừng run r u dậy về sau mỗi lúc trời tối đổi mới cầu đề cử cầu cất giữ một ngày rơi hai mươi cái thật làm cho người chịu không được chương một trăm ba mươi thiên tử thân phận lưỡng cường tường kiếm chương một trăm ba mươi thiên tử thân phận lưỡng cường tường kiếm ha ha ha được cái gì ngươi cũng đã biết bản thân là ai thiên tử c u n g tiếu ánh mắt tràn ngập vô tận hưng phấn nhìn về phía trước mắt ma thần thân thể thiên đạo tông tông chủ chú ý tới thiên tử động tác thân thể run run rẩy rẩy hướng sau đó xoay người nhìn lại hai mắt tràn ngập trấn kinh một bộ khiết trắng như ngọc cao tới mấy ngàn trượng ma thần thân thể xuất hiện ở trước mắt nhìn một chút liền khiến người ta cảm thấy hung uy ngập trời thần uy như ngục thiên địa chưa mở nhật n g u y ệ t không còn tiên ma không tại hỗn nộn một mảnh ba ngàn ma thần theo thời thế mà sinh nắm phép tắc bản t h ầ n chính ức, lực chi ma thần lại muốn chứng mệnh thần. Thiên hai hồi Nhưng, thần vận tràn ngập trong miệng lắng nói. muốn là lo lại ma mắt ma tử đạo, không a địa,、chúng、ta ma i thiên tích thần thụ chúng h địch lại trọng thương nguyên thần vỡ vụn chỉ lưu một tia chân linh tiến vào mở trong thế giới không ngừng luân hồi c h u y ể n thế trọn vẹn luân hồi trăm ngàn lần bản t h ầ n rốt cục khôi phục ký ức nghịch thiên trở về nói ra nơi đây thiên tử khuôn mặt khôi phục lại bình tĩnh Đối thiên tử đối ma thần thân thể lạnh giọng nói trong tay một đạo huyền quang càng là bắn về phía ma thần thân thể ngươi l à như thế nào phát hiện bản đế như là đã bị nhìn tấu h tề thiên liền không có ý định nhận nút thân hình biến hóa xuất hiện tại ma thần thân thể trên hạ thể đây là bản thần thân thể bản thần đối nó rõ như lòng bàn tay thiên tử cười lạnh khinh thường nói thì ra là thế tề thiên nghe vậy hiểu rõ sắc mặt bình tĩnh hai mắt tràn ngập nghiêm trọng hắn cùng thiên tử đã nhất định là không chết không thôi c h ẳ n g diện hắn muốn luyện hóa ma thần thân thể mà thiên tử chuẩn bị một lần nữa k h ô n g chế ma thần thân thể cả hai đơn giản liền là thủy hỏa bất dung nếu biết bản thân thân phận còn không mau mau rời đi thiên tử t h ầ n sắc cao ngạo trong miệng khinh thường nói nội tâm lại tràn ngập ngưng trọng mặc dù không biết tề thiên như thế nào thông qua thiên đạo kết giới nhưng chỉ bằng vào không nhìn ma thần uy áp cũng không thể coi thường hắn tuy là cao ngạo lại tuyệt không phải người ngu không phải sớm đã ở trong hỗn độn liền tổn lạc mà lại tại tề thiên trên thân hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc thuộc về hỗn độn ma thần khí t ứ c nội tâm càng là ngưng trọng vô cùng nghe vậy tề thiên không nói một lời khuôn mặt bình tĩnh chỉ là hai mắt tràn ngập vô tận sắc ý kinh thiên một côn trong nháy mắt từ đan điền gọi ra xuất hiện trong tay quanh thân càng là tản mát r a khí thế cường đại cuộc sống càng thêm thẳng tắp tản mát r a vô tận khí huyết như sói giống như khói c u ộ n c u ộ n ma động khí huyết như rồng tiểu thế giới thiên địa lực lượng càng là hướng về trong cơ thể kinh mạch điên cuồng phun g trào trùng trùng điệp điệp tràn ngập mênh mông thiên uy trận chiến này không thể bất cẩn đối mặt thế nhưng là hỗn độn ma thần chân linh Tiên ma đại lục thiên i đại ê n ma lục t kiêu số m ộ tử Thiên t lúc lạnh lóng cao cùng, ca này hai mắt tràn ngập vô tận cao ngạo, nhạt, trên thân áo bào tím không gió mà bay, sông dài vận mệnh hiện hiện trong tay, như ẩn như hiện, huyền diệu vô cùng, quanh thân tản ra hào quang ánh, phản phất thần bào dài hào bay, tay, hai phất Thiên ma ra ma gió diệu tại Giết! mắt tím tụ. tử vô vô áo xuất thủ trước bàn tay khiết bạch vô hà như ngọc tản ra thánh khiết quang mang hướng về tề thiên huy động tựa như một đầu thánh khiết trường hà đập nện m à tới vê anh tiếng vang ầm vang vang lên tề h thiên trong tay kinh thiên một côn còn chưa vung ra liền bị đánh bay ra ngoài trên thân áo giáp vỡ vụn lưu lại một đạo vết máu hai mắt tràn ngập ngưng trọng nhìn hướng thiên tử một k í c h dường như xuyên qua không gian trực tiếp tác dụng ở tại trên thân vận mệnh cách sao tề h thiên trong miệng lẩm bẩm nói trong cơ thể chư thiên phách thể quyết cấp tốc vận chuyển lực chi pháp tắc tại thể nội không ngừng phun trào tràn ngập cồn g bạo phản g phất nhận khiêu khích vương giả bá c h ủ i há lại cho khiêu khích giận dữ chắc chắn kinh thiên động địa hai mắt lôi đình lấp lóe bàn tay gân xanh nâng lên cơ bắp phun trào cao cao nổi lên kim tiên pháp tắc tản mát ra hảo quang sang trói tán phát khí thế cồn bạo vô cùng bá đạo vô song vận mệnh lại như thế nào một côn nát chi giết kinh thiên một côn huy động lực chi pháp tắc phun trào trong đó cồn bạo vô cùng hư không vỡ vụn bao phủ nó thân vận mệnh cách trực tiếp băng liệt lực ngươi bá khí vô song bá đạo vậy thiên tử biến sắc dài bằng bàn tay sông thoáng hiện vận mệnh cách lóe, không gian cách lấp lué, t r n g c h ế thiên ư Cường không vặn Long. mẹo. đ ạ lực c hai phẳng phất mắt tràn đầy vô tận chiến ý quanh thân huyết dịch sôi trào khí huyết bành trướng ba sợi tóc không gió mạ động chiến ý chủng thiên chiến thiên tử thần sắc n g ư n g trọng hai lần công kích nhìn như không cần tốn nhiều sức kỳ thật đã xem vận mệnh cách vận dụng đến cực h ạ n bàn tay vô số huyền diệu ngưng tụ thần bí khó lường một dòng sông dài dần dần ngưng kết thành thực chất manh liệt sóng biển tại vớt xôi trào mãnh liệt vô số bóng người ở trong đó lấp l ó e teo rên mười mấy bóng người đột nhiên từ trong đó nhảy ra chính là đã chết đi hơn mười người thiên đạo tông kim tiên cường giả hai mắt ngốc trệ trống rỗng thân bên trên tán phát lấy khí thế cường đại kim tiên pháp tắc tản ra hào quang sáng trói vận mệnh cách coi là thật huyền diệu vô cùng đã chết đi tu sĩ vậy mà nương tựa tại sông dài vận mệnh bên trong lưu lại nguyên thần hư ảnh n ư ơ n g tụ thành hình tu vi không thay đổi giết mười mấy bóng người theo thiên tử mệnh lệnh đờ đẫn hai mắt trực tiếp tràn ngập bạo ngược thân bên trên tán phát lấy cường đại lực công kích hướng về tề thiên mãnh liệt mà tới tề thiên sắc mặt đồng dạng ngưng trọng tâm niệm vừa động lữ bố trương phi quan vũ lý nguyên bá điển vi hoàng trung bạch h ở i bảy đại kim tiên chiến sẽ xuất hiện bên cạnh giết song phương đánh nhau hôn độn khí sôi trào không ngừng sôi trào từng đạo sáng trói kim tiên pháp tắc ở trong đó thoáng hiện cường đại tiếng oanh minh không ngừng vang lên chấn động t ứ phương hư không không ngừng vỡ nát gây dựng lại không gian mảnh vỡ loạn vũ tiêu tán kết dưới chỗ xuất hiện mấy chục đạo cường đại thân ảnh quanh thân bao phủ kim tiên pháp tắc chính là còn lại ba đại tông môn cùng khôi lỗi tông thiên ma tông rất nhiều tông môn cừng giả toàn thân chật vật không chịu nổi pháp lực lộn xộn hô hấp r u n rộn rập lúc trước mấy trăm tên tu sĩ lại chỉ còn lại có mười mấy tên trừ bỏ ba đại tông môn cường giả còn lại tông môn cường giả lại chỉ còn sống ba người a thiên tử ta muốn ngươi chết khôi lỗi tông còn sống sót tu sĩ đánh giá còn lại tu sĩ phát hiện khôi lỗi tông lại chỉ còn lại có chính h ắ n n g ử a mặt lên trời gào thét t ừ n g tiếng đề huyết thân ảnh hướng về nơi xa phóng lên tận trời hai gã khác tu sĩ liếc mắt nhìn nhau thân ảnh cũng là phóng lên tận trời ba i ế n không n mất thấy gì ữ Ba người đại ề u ngu, lưu không phải người ngu, biết l n h ấ tông định đại bị sẽ ba t môn xem như dò đường h dò t ạ cường h không chuyện sử dụng, lúc này không đi, còn đợi chuyện gì. Ba đại tông môn gì. lúc c đi, đợi đại Ba giả thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trong đó bên hai không ngừng chuyển ra nổ thật to âm thanh chương một trăm ba mươi mốt ma thần thức tỉnh hung uy ngập trời chương một trăm ba mươi mốt ma thần thức tỉnh hung uy ngập trời mười mấy tên kim tiên cường giả liếc mắt nhìn nhau ba đại tông môn tông chủ càng là khỏe miệng truyền âm đi sau đó thân ảnh hướng về trong đó phóng đi sắc chiến đấu đang tiếp tục hỗn độn chi khí đang sôi trào thiên đạo tông rất nhiều cường giả quanh thân c u ố n quanh ngọn lửa vô hình sáng chói kim tiên pháp tắc đang thiêu đốt thân hồn đang thiêu đốt khí thế cường đại phát ra chức có đều đạt tới kim tiên cảnh giới viên mãn thiên đạo tông tông chủ lực lượng càng là trực tiếp bạo tăng đến thái ớt kim tiên sơ kỳ trong khoảng thời gian ngắn tề thiên bọn người cánh bị lao lao còn lấy không cách nào thoát thân một đạo vô cùng trói mắt Quang mang lóng lánh thiên ừ p í a trên tử trên n g ư ờ bay l hôn chi khí độn đang sôi tử r ra trường trường à hà, vào. o đạo thánh khiết thiên một thu thần vắt, hai cánh, quanh thân quấn quanh hà, hướng về ma thần thân thể bắn vào. Thiên t chiếu Không khí hiện nhỏ hư ảnh, hai cánh, quanh quanh hướng quang mang lần lưng, quấn bắn giỏi lại địa. ma ma vô về số lại trực tiếp nguyên thần ra khỏi vỏ muốn dung nhập ma thần trong thân thể tề thiên thấy vậy khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng hắn đi xuống hỗn độn ma thần thân thể lúc đã lưu lại một đạo thái dương chi hỏa cam đoan thiên tử s ư ớ n g vãi à, một tiếng thê lương kêu thảm thiết theo ma thần trong thân thể truyền ra tề thiên khỏe miệng cười lạnh trong tay côn đ ổ n g lại một lần nữa chém ra đem nhào đầu về phía trước chín bóng người đánh bay vèo vèo vèo hơn mười đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới tề thiên biến sắc hắn tuy nhiên cường đại có thể so với thái ớt kim tiên kim tiên nội s ư n g hùng nhưng là mười mấy tên kim tiên đủ để cho hắn không chịu được nổi kim tiên cùng thái ớt kim tiên sự tranh lệch không giống thiên tiên cùng k i m tiên sự tranh lệch lớn như vậy vê anh lại một lần nữa ngăn trở chín tên kim tiên công kích bất quá lần này chín tên kim tiên lại là không có lần nữa phát động công kích mà là trực tiếp theo trong hư không truy lạc thần hồn hết thân tử đạo tiêu kim tiên kim tượng trưng cho bất hủ kim tiên tuổi thọ vô cùng vô tận chỉ khi nào thần hồn nghiền nát hao hết đồng dạng sẽ chết cho bản thần d i ệ n ma thần trong thân thể truyền ra một đạo thê lương thống khổ tức giận thanh âm trực tiếp đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn sau đó một đạo vô cùng cường đại thánh khiết huyền diệu hào quang theo hỗn độn ma thần trên người bay lên sau lưng xuất hiện một cánh cửa trên của hắn điêu khắc rất nhiều thân ảnh tản ra cường đại hào quang đem ma thần thân thể bao phủ n i c cựu dợn dẹp ở bên trong ma thần trong cơ thể thái dương chi hỏa dần dần bị dập tắt thiên tử nguyên thần chính đang nhanh chóng dung nhập ma thần thân thể tề thiên b i ế n sắc đã cảm ứng được thái dương chi hỏa bị dập tắt trong tay kinh thiên nhất côn huy động tản ra cường đại lực công kích hừng hực thái dương chi hỏa càng l à tại trong hư không tiêu đốt t một thân gầm lên To lớn côn ảnh sen lẫn hừng hực thái dương chi hỏa hướng về ma thần thân thể mãnh liệt mà đi hai mắt tràn ngập hủy diệt chi khí trong nội tâm quyết định hủy diệt ma thần thân thể bằng không thì một khi thiên tử dung hợp thành công chắc chắn phát huy ra đại la kim tiên thực lực đến lúc đó chỉ sợ hậu quả khó mà lường được và ảnh sau lưng môn hộ trực tiếp tản mát ra quang mang lòng lánh đem ma thần thân thể một mực bảo vệ to lớn côn ảnh bị một mực ngăn trở tiêu tán thành vô hình tề thiên biên sắc thần sắc kinh ngạc hai mắt lực lượng sấm xét lập lòe nhìn từ trên xuống dưới cánh cửa khổng lồ lại là tiên thiên cực phẩm linh bảo f r a n n đột nhiên một tiếng vang thật lớn theo ma thần thân thể phát ra càng ngày càng dày đặc ma thần trái tim đang nhảy nhót tề thiên sắc mặt biến được khó coi lập tức đem lưu bố bạch khởi bọn người thu vào trong tiểu thế giới thân ảnh trực tiếp phóng lên trời hướng về xa xa bay đi ma thần tim đập chứng minh thiên tử dung hợp thành công ma thần chính đang thất tỉnh một khi hắn tỉnh lại chắc chắn hung uy ngập trời kim tiên xa hoàn toàn không phải hắn đối thủ bây giờ muốn đi phải hay là không hơi trễ đột nhiên một tiếng chầm thấp khinh thường thanh âm trên không trung vang lên tràn ngập to lớn uy thế trong không gian hỗn độn chi khí càng là gầm h ế t lên giống như một cái nộ long hướng về tề thiên đánh tới khí thế cường đại lại để cho mười mấy tên cường giả sắc mặt k ị c biến trong nội tâm càng là tràn ngập hối hận không nên tiến vào nơi đây lúc này t i ể u là muốn rời đi cũng thì không cách nào hôn độn ma thần khí thế cường đại trực tiếp áp tại trên người bọn họ như thiên điệu giống như trầm trọng khiến cho bọn hắn không cách nào nhúc ních và ảnh nộ long mãnh liệt mà ra c u ộ n c u ộ n nhi động bay thật nhanh bên trong đích tề thiên sắc mặt c u ủ n biến trong tay kinh thiên nhất quân hướng v ề sau hung hăng huy động duy ngã độc tôn to lớn côn ảnh trực tiếp đập nện tại nộ long trên người nhưng lại chỉ là nhấc lên một mảnh bọc nước liền bị nộ long dễ như t r ở bàn tay giống như nuốt vào trong bụng bao phủ tại quần c u ộ n hỗn độn chi khí ở bên trong trốn tề thiên sắc mặt đại biến thật không ngờ chỉ là vừa vừa phục sinh hỗn độn ma thần lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng ở tại trên người hắn cảm giác được không thể địch nổi lực lượng trong cơ thể chư thiên bá thể quyết cấp tốc vận chuyển quanh thân khí huyết bắt đầu khởi động như sói giống như yên thuốc tốc độ lại một lần nữa bạo tăng lóe lên một cái liền xuất hiện ở vài dặm bên ngoài ầm ầm tại mười mấy tên kim tiên cường giả trong ánh mắt kinh hãi cao tới mấy ngàn trượng ma thần thân thể tứ chi chậm rãi run r ẩ y đầu chân đong đưa hai mắt mở ra tràn ngập cao quý uy nghiêm hạo hạo thiên uy nhìn về phía tề thiên phương hướng ly khai lộ ra một tia khinh thường thân ảnh chậm rãi tiêu tán vê a n g cấp tốc chạy thuộc mạng tề thiên chỉ cảm thấy phía trước chuyển đến một cỗ không cách nào chống cự sức lực lớn còn chưa thấy do phát sinh cái gì cả người liền bị ném bay ra ngoài trên người á o giáp trực tiếp biến thành mảnh vỡ ngực càng là lo một mảnh trong cơ thể vài gốc xương sấn đứt gãy trong miệng máu tươi phun h ả o cường tề thiên nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi cường hành áp hạ thương thế bên trong cơ thể tốc độ lại một lần nữa b ạ o tăng con sâu cai kiến há có thể cùng trăng sáng d ã y kiếm được huy lạnh như băng cao ngạo khinh thường ngữ khí theo hỗn độn ma thần trong miệng phát ra quanh thân tản ra thánh khiết quan mang không t r u n g ẩn ẩn vang lên ca sướng đó là hỗn độn khen ngợi mấy ngàn trượng ma thần thân thể phảng phất tản bộ giống như h à n h tẩu tại trong không gian mỗi một b ư ớ c đều phảng phất vượt qua không gian đập ở t ề thiên trên không mỗi một chân đập xuống thư không đều ở nghiền nát vạt mẹo vô hình khí lãng sinh ra hướng về chung quanh mãnh liệt mà đi chung quanh mười mấy tên tu sĩ sắc mặt hoảng sợ vội vàng xa xa chạy thục mạng có thể đại la kim tiên oai cường đại d ư ơ n g nào thư không đều ở đánh rách tả tơi không gian run rẩy hơn mười đạo chạy thục mạng thân ảnh trực tiếp bị quét ngang đi ra ngoài thân thể sụp đổ huyết nhục văng tung tóe trên người càng là huyết nhục đầm địa cũng may kim tiên cường giả thần hôn bất hủ thân thể bất tử huyết nhục gây dựng lại không nguy hiểm tính mạng tiếp tục hướng về xa xa chạy t h u ộ c mạng trong nội tâm càng là vạn phần hối hận cơ duyên gì căn bản chính là tuyệt địa đòi mạng c h i địa giống lại một lần nữa bị hỗn độn ma thần đá bay ra ngoài tề thiên phát ra rít lên một tiếng thanh âm tràn ngập tức giận xen lẫn vô tận hung tàn hắn là cao ngạo vô luận là đời sau linh hồn hay vẫn là hôn độn ma thần huyết mạch chức có đều là cao ngạo vô cùng nhìn lên trời t ử khoe miệng đùa d i ỡ n hành hạ liên tục bước ra bước chân của trong nội tâm bạo ngược trong miệng phát ra từng tiếng như dã thú gào thét sau lưng càng là hiện hiện một đạo cự đại ma viên thân ảnh ngửa mặt lên trời gào thét bá đạo vô cùng quanh thân hiện ra vô tận sắc khí trên người vụn v à t à o giáp trực tiếp văng tung t ó é tể thiên thân ảnh hóa thành một đầu trăm trượng khỉ đột khổng lồ chín ó hó, hó mười c h ư ơ n một trăm ba mươi hai thiên đạo chi thể đại la kim tiên Trước Thiên đạo chi Thể Chi 132, Đại Đạo là kim tiên t h i kinh ngạc, lại là không có nhìn ra thiên ê lên n trong ngạc, không nhìn đúng tử mắt một tề ra lóe là là có vẻ y ê u t ộ chung mà lại k ô i phục y ê tộc c h â thân về sau. pháp mạnh kinh lớn lần, n về vẻ sau, lực lại mạnh lớn mấy ạ c bất quá trong nháy mắt, sau đó hai mắt quá sau ngáy hai đó là ầ n nữa khôi phục khinh thường, cao ngạo.、Kim、tiên、Thủy、Trung cao khôi Kim phục Thủy l kim tiên còn muốn nghịch thiên không thành t r u n g quanh hỗn độn khí không ngừng tuân gia nhập thể nội ma thần thân thể không biết ở đây tồn tại bao nhiêu vạn năm tuy có hỗn độn khí thuần dưỡng nhưng trong đó pháp lực sớm đã hao hết nhục thân càng là thoái hóa bất quá dù là chỉ là pháp lực hao hết ma thần phát huy ra chiến lược cũng đủ để cùng đại la kim tiên sơ k ỳ cường giả cùng so sánh giống hôn đ ộ n ma thần một c ước lần nữa bước ra tề thiên hai mắt xích h ồ n g tràn ngập sắc ý ngửa mặt lên trời gào thét tránh cũng không thể tránh hai tay tản mát ra kim loại quan mang khí huyết quấn quanh gân xanh nổi lên trực tiếp nên tiếp ma thần một c ước cho bản đế lên tề thiên phát ra gầm lên giận dữ hai tay cơ bắp cao cao nổi lên tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng ngạnh sinh sinh đem ma thần một cước ngăn trở ầm ầm cương đại khí lãng lần nữa sinh ra hỗn độn khí hướng về bốn phía xôi trào mãnh liệt ba đại tông môn mười mấy tên kim tiên xa xa quan sát lấy hai mắt tràn ngập hãi nhiên hai đại thân thể khổng lồ tán phát khí thế để bọn hắn rung động mỗi một đạo công kích đều để bọn hắn hãi nhiên không cách nào chống cự sắc mặt trắng bệnh thế gian lại có như thế cừng giả thiên tử trong mắt lần nữa thoáng hiện một vẻ kinh ngạc vì tề thiên thực lực cảm thấy kinh ngạc dù là chỉ là tùy ý một ước cũng không phải kim tiên cường giả có thể chống cự mặc dù kinh ngạc nhưng kim tiên chỉ là kim tiên sâu kiến há có thể cùng hạo nguyện kiếm huy chân lại một lần nữa dùng sức đạp xuống tề thiên một ngụm máu tươi đột nhiên phun ra ngạch đi gân xanh nổi lên hai tay dần dần uốn lượn hai chân càng là lâm vào đại điệm thiên tử hai mắt lạnh nhạt bàn chân pháp lực bành trướng lại một lần nữa ẩm vang đạp xuống lóe ra vô tận huyền diệu trực tiếp bao phủ tề thiên chuẩn bị đem một cước nghiên ép tề thiên khỏe miệng máu tươi chảy r ò n g trong mắt phảng phất hỏa diễm tiêu h đốt tràn ngập lửa giận hai tay xương cốt vỡ nát c t sống như rồng đem bàn chân cao cao nhô lên nhưng lại cũng tại dần dần uốn lượn g từng đoạn từng đoạn cuộc sống băng liệt huyết nhục bắn bay ngực kịch liệt phập phồng trái tim càng là kịch liệt nhảy lên vô tận khí huyết từ trong đó phát ra tràn vào cuộc sống a thiên đạo chi thể cho bản đếm ở hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn kiên quyết tâm thần trực tiếp câu thông giấu ở cuộc sống bên trong ba ngàn tiểu thế giới phát tắc làm ra thần thông thiên đạo chi thể sáng trói thần quang từ cuộc sống bên trong phát ra vô tận huyền ảo ở trong đó lập lòe đạo đạo huyền diệu quấn quanh toàn thân ba ngàn tiểu thế giới phát tắc từ toàn thân xương cốt bên trong hiển hiện ở tại thượng xoay quanh tản mát ra lực lượng cường đại trong miệng gầm thét liên tục vô tận đau đớn từ trong cơ thể chuyển đến thân thể sinh ra đạo đạo l i ê n ngân vô tận huyết nhục vẩy r a toàn thân máu thịt bé bét nhưng khí tức trên thân lại càng thêm côn bạo thân thể càng là đang chậm rãi biên lớn song trưởng đột nhiên giơ lên tóm chặt lấy cột sống thượng ma thần bàn chân hai tay gân xanh nổi lên trực tiếp thiên tử ném bay ra ngoài giết hai mắt xích hồng trong lòng tràn ngập lửa giận cùng sắc ý hai tay đánh lấy ngực phảng phất hướng thiên địa nói lửa giận trong lòng thân thể hướng lên trời tử nhào tới toàn thân phát ra vô tận huyền diệu ba ngàn pháp tắc tại quanh thân bay múa khí huyết phun trào không trung huyết hồng một mảnh như sói giống như khói chiến hai mắt chiến ý trung tiên dùng máu tươi của địch nhân rửa sạch trên người x ỉ n h ụ thiên tử thần quyền trong nháy mắt s ử x u ấ t một quyền giang sơn nát hai quyền sơn hà phá ba quyền thiên tử thân t r i n h giang sơn quốc sắc như vẽ hoàng đồ bá nghiệp hiện hiện không trùng đột nhiên một cỗ hủy diệt khí sinh ra không ngừng dựng rủ, c ẩm vang bộc phát giang sơn nát sơn hà phá giống như thế giới vỡ vụn người mặc long bảo thân bên trên tán phát lấy vô tận uy nghiêm sinh cơ đế vương xuất hiện tại vỡ vụn sơn hà ở giữa vô tận sinh cơ cùng hủy diệt khí không ngừng động c h ạ m sinh ra to lớn công kích hướng lên trời tử sôi trào mánh liệt mà đi không gian vỡ vụn p h á p tác sụp đổ phảng phất thế giới hủy d i ệ t hủy thiên diệt địa phạm vi ngàn dặm không gian đổ sụp thiên tử hai mắt ngưng trọng quanh thân quấn quanh trường hà quần quận phun trào vô số huyền diệu phát ra bàn tay càng là lơ lửng một cánh cửa vô tận huyền diệu thánh khiết quang mang bao phủ trong đó vang nổ vang rung trời vang lên nó âm thanh chấn động thương khung Quang a m tề thiên hai mắt xích hồng tràn ngập chiến ý bạo ngược vô cùng vô tận sắt khí sắt ý phát ra bầu trời huyết hồng một mảnh phảng phất nôn h máu cường đại công kích càng làm cho đại địa xe rách đạo đạo cự đại khe danh sinh ra trời đang khóc tại kêu rên ầm ầm va chạm mạnh mẽ âm thanh không ngừng vang lên đại la kim tiên cường đại đủ để hủy thiên diệt địa phương viên vạn g i ả m tất cả mọi thứ hủy hoại chỉ trong chốc lát tề thiên đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ tản ra vô tận huyền liền diệu bao phủ toàn thân ngăn lại thiên tử cường đại công kích cầm trong tay kinh thiên một côn không ngừng quơ cường đại công kích không ngừng đến phát ra khẩu tiên thẳng càng là không ngừng quật lấy v à chạm mạnh mẽ âm thanh vang lên lần nữa hai đạo thân ảnh khổng lồ từ không t r u n g tách ra đạp lên mặt đất linh khí bi cảnh càng là đột nhiên run lên tề thiên khỏe miệng lộ hiện ra vẻ dữ tợn cười lạnh hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng dù là đột phá kim tiên thiên đạo chi thể cũng bất quá có thể sử dụng nửa canh giờ nghĩ đến đây hai mắt hiện lên một tia tàn nhẫn bước chân bỗng nhiên dâm một cái thân ảnh phóng lên tận trời đỉnh đầu phương bắc huyền nguyên khống thủy kỳ khổn tiên thẳng kinh thiên một côn trực tiếp hướng về cánh cửa số mệnh bắn vào đem c u ố n chặt lấy song quyền nắm chặt cơ bắp cao cao nổi lên mấy ngàn trượng thân thể tản ra nồng đậm khí huyết ma thần tại thế hung uy ngập trời giết cho bản đế chết đi lúc này hai người linh bảo ra hết trên không trung dây dưa mấy ngàn trượng thân thể bại lộ trong hư không không cái gì phòng ngự tề thiên lấy linh bảo đem cánh cửa số mệnh dây dưa kéo lại toàn thân không có một tia phòng ngự lại là dự định vật lộn song quyền vung vẩy to lớn quyền ảnh ngưng kết thành thực chất hướng lên trời tử công kích mà đi không gian càng là phát ra tiếng vang đ ế t hai l o n g quên quên đến thịt thiên tử cũng là không cam lòng yếu thế mỗi một đạo quyền ảnh đều phảng phất một dòng sông dài công kích liên miên không ngừng tầng tầng sóng trùng điệp sôi trào mãnh liệt hỗn độn ma thần cường đại nhất chính là pháp tắc chi lực tiếp theo chính là cường hoành ma thần thân thể tề thiên mặc dù không phải hỗn độn ma thần vừa vạn thượng còn hiện lên hỗn độn ma vượn huyết mạch công pháp ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc quấn quanh x ư n g cốt nhục thân vô cùng cường đại vận mệnh ma thần tuy là đại la kim tiên cương giả nhưng cuối cùng yên lặng không vài vạn năm nhục thân thoái hóa pháp lực hao hết lúc này mất đi cánh cửa số mệnh thủ hộ dần dần rơi đi hạ phong cảm giác sự ủng hộ của mọi người bất kể nói thế nào có ủng hộ ta liền sẽ tiếp tục viết chương một trăm ba mươi ba ma thần bỏ mình bí cảnh quan bế chương một trăm ba mươi ba ma thần bỏ mình bí cảnh quan bế cho bản đế chết đi tề thiên trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ thừa nhận thiên tử mấy đạo công kích một tay thành t r à o nồng đậm khí huyết dung nhập trong đó phát ra đen nhánh sắc bén q u a n mang trực tiếp đâm vào thiên tử phía sau lưng theo từng tiếng gầm nhẹ cánh tay đột nhiên dùng sức càng đem nó c ổ sống xinh xinh đánh gãy trắng đoan huyết dịch phun ra mà đi giống thiên tử trong miệng phát ra một tiếng giống to tràn ngập thống khổ đau đớn kịch liệt chuyển khắp toàn thân thân ảnh càng là một trận lảo đảo tề thiên động tác không chút nào dừng lại thân thể nhảy lên thật cao hai chân như đ a o tản mát ra hào quang sáng chói hướng lên trời tử quét ngang mà đi Vâng! mấy ngàn trượng thân thể khổng lồ đột nhiên ném bay ra ngoài hỗn độn khí nhấc lên từng mảnh từng mảnh sóng lớn thiên tử khỏe miệng nhỏ máu c u ộ c sống truyền đến đau đớn để hắn gần như hôn mê sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không gây sức t á i chiến không chung cánh cửa số mệnh phát ra một tiếng gào thét thần quang thu liễm nhỏ yếu rơi xuống đất phương bắc huyền nguyên không thủy kỳ khổn tiên thẳng kinh thiên một côn cũng là một lần nữa trở lại tề thiên trong tay giết tề thiên khỏe miệng máu tươi chảy dòng trong cơ thể bị thương không nhẹ trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng hướng lên trời tử đánh tới ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc tản mát ra h à o quang sáng trói vô cùng huyền diệu pháp tắc chi lực tràn vào sông quyền bên trong mang theo ngập trời lực lượng hướng lên trời tử nện xuống vận mệnh cách cho bản thân bạo thiên tử sắc mặt hãy nhiên trong lòng gầm thét liền muốn tự buộc vận mệnh cách hỗn độn ma thần là cao ngạo vô địch tuyệt không thể chịu đựng chết tại nho nhỏ kim tiên trong tay dù là hắn là tuyệt thế thiên tiêu tề thiên thần sắc biến đổi đại la kim tiên tự buộc uy lực sao mà khổng lồ thân ảnh liền muốn hướng về sau nhanh lùi lại nhưng đột nhiên thần sắc đại biến vô cùng lo lắng bàn tay lại một mực hấp thụ thiên tử trên thân không cách nào di động trong cơ thể ba ngàn tiểu thế giới phát tác hướng lên trời tử thể bên trong điên cuồng phun trào ba ngàn tiểu thế giới phát tác trong đó một đầu tản ra vô cùng huyền liền diệu vận mệnh cách càng là không ngừng lớn mạnh tán phát k h í tức càng thêm huyền liền diệu không thiên tử sắc mặt hoảng sợ sinh mà khống chế vận mệnh cách lại không ngừng giảm bớt Vô sau ố đạo tại trong, siếng sích tiên dài dài lặng sông vận mệnh bên trong, không ngừng thôn phệ lấy sông dài vận mệnh. phệ h lấy mười lăm ngày hỗn độn truyền ra một tiếng gào thét mấy ngàn trượng ma thần thân thể ẩm vàng ngã xuống đất pháp tác hao hết thần hồn vỡ vụn v i n h v i ê n biến mất ở trong thiên địa ba ngàn tiểu thế giới pháp tắc một lần nữa trở lại tề thiên trong cơ thể không ngừng ẩn dưỡng lấy trong cơ thể đứt gây xương cốt vỡ vụn kinh mạch hơn chín vạn vạn cổ quân thủ hộ tại tề thiên bên cạnh lẳng lặng đứng thẳng mặt không biểu tình lúc này tề thiên thể khung xương vỡ vụn kinh mạch đứt từng khúc tinh thần càng là hề vải tựa như p h à m nhân khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ thiên đạo chi thể vô cùng cường đại có thể phát huy r a đại la kim tiên thực lực nhưng trả r a đại giới cũng là to lớn trong cơ thể đơn giản suy yếu tới cực điểm dù la phục dụng cấp thấp nhất đang ăn dược đều sẽ làm bị thương kinh mạch Tăng thêm ă n g t thương thế chỉ có thể dựa vào linh khí uẩn dưỡng chậm rãi khôi phục chỉ sợ muốn mười năm lâu không trải qua đến chỗ tốt cũng là to lớn tiên thiên cực phẩm linh bảo một kiện đại la kim tiên hỗn độn ma thần thân thể một bộ thu hoạch lớn nhất chính là tiểu thế giới hấp thụ vận mệnh ma thần pháp tắc về sau lại dần dần hoàn thiện ngoại trừ hấp thu công đức bên ngoài lại một đầu tiến hóa trung thiên thế giới con đường thôn p h ệ pháp t ắ c tiên thiên linh bảo tu sĩ pháp tắc cố cũng có thể thôn vệ thiên đế linh khí bí cảnh sau ba ngày mở ra bạch khởi bạch t r ê n đường phương t ị n h lâm phong từ đằng xa bay tới cung kính nói bạch khởi đem cánh cửa số mệnh luyện hóa đi thế thiên sắc mặt trắng bệnh đối bạch khởi ra lệnh vâng bang bang lời nói từ bạch khởi trong miệng phát ra đối với tề thiên mệnh lệnh vạn cổ quân tuyệt đối phục tùng lữ bố quan vũ trương phi hoàng trung các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ bạch khởi luyện hóa mặt tướng t u n mệnh ba ngày thoáng qua tức thì linh khí bí cảnh một trận run r u dày không chung xuất hiện một cái bắt mắt l ô đen một tháng mà qua bí cảnh mở ra lần này chỉ sợ là bí cảnh một lần cuối cùng mở ra ma thần thân thể tề thiên tất sẽ mang đi đến lúc đó không có ma thần thân thể che giấu thiên cơ năng lực thiên đạo tất sẽ phát hiện mảnh hỗn độn này chi địa đem hủy diệt thiên đế thần đã xem cánh cửa số mệnh sơ bộ luyện hóa mở ra trong đó không gian đem vận mệnh ma thần thân thể thu vào trong đó chúng thần tuân mệnh n g h e vậy tề thiên khỏe miệng cười một tiếng bảy đại kim tiên hợp lực r ố t cục đem sơ bộ l u y ệ n hóa cùng vận mệnh ma thần đánh nhau quá trình tề thiên liền phát hiện cánh cửa số mệnh bên trong ẩn giấu đi một chỗ không gian đi chúng ta cũng nên đi ra tề thiên thân cưới lên cổ ngạc long ba khí phóng lên tận trời hơn chín vạn vạn cổ quân theo sát phía sau chín đại tuyệt thế manh tướng đem tề thiên một mực hộ trong đó bay ra linh khí bí cảnh lúc này linh khí bí cảnh sớm đã đứng đầy tu sĩ có bốn đại tông môn cừng giả còn có một số tông môn tu sĩ tán tu cường giả một chút xú danh chiêu lấy đạo tặc càng là ẩn tàng trong đó bảy đạo thân ảnh chật vật đột nhiên từ linh khí bí cảnh bay ra sau đó lỗ đen liền t u ô n ra một đầu màu đen dòng lũ tản ra khí thế cường đại phía trước nhất đúng là bảy tên kim tiên cường giả sau đó r ầ m rạp chẳng trịt hơn chín vạn thân mặc áo giáp màu đen tu sĩ lại đều là tiên nhân cảnh giới càng nắm chắc hơn ngàn ngày tiên lớn như thế biến cố để ngoài động rất nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến trên thân pháp lực vận chuyển trong tay linh bảo tản mát ra hảo quang sáng trói trước hết nhất s ô n g ra lỗ đen bảy đạo nhân ảnh nhìn về phía tề thiên ánh mắt càng là tràn ngập hãi nhiên không thể tưởng tượng nổi bảy đạo thân ảnh bên trong ba người là cùng khôi lỗi tông thiên tiên cùng nhau rời đi thiên tiên tu sĩ hai người là luyện khí tông tông chủ và con hắn sử thanh long hai người khác theo thứ tự là thiên kiếm tông tông chủ thiên yêu tông tông chủ bảy n g ư ờ i một mặt sợ hãi nhìn về phía tề thiên hai mắt hãi nhiên trong đầu thoáng hiện hai tôn mấy ngàn trượng ma thần không ngừng đánh nhau hôn đ ộ n khí sôi trào vô hình khí l ạ n g hướng về bốn phía sôi trào mãnh liệt mà đi vô số hung thú mấy ngàn tu sĩ một tiếng hét thảm cũng không phát ra liền bị cường đại khí lãng quét ngang mà qua hóa thành huyết vụ thân tử đạo tiêu tiến vào linh khí bí cảnh gần chín ngàn tên tu sĩ lại chỉ còn sống bảy người đại la kim tiên chi uy hủy thiên diệt địa mà lại hai người căn bản là không có cách hoàn mỹ không chế trong cơ thể lực lượng tạo thành dư ba càng thêm khổng lộ ngươi ngươi ngươi làm sao còn sống sử thanh long kinh hãi đạo mập mạp khuôn mặt trở nên càng thêm v ậ t mẹo hai mắt cơ bản đã tìm không thấy thanh âm mặc dù không lớn nhưng tại yên tĩnh không gian lại lộ vẻ t h a n h tỉnh vô cùng luyện k h í tông tông chủ biến sắc gấp rắt lấy sử thanh long hướng về nơi xa chạy trốn nội tâm càng là kêu to hố cha a còn lại năm bóng người cũng là cấp tốc trên không trung hiện lên cấp tốc chạy trốn trong lòng xếp hợp lý trời tràn ngập sợ hãi đều cho bản đế trở lại nhẹ nhàng ngữ khí từ tề thiên trong miệng phát ra không hề uy lực có thể nói nhưng bay thật nhanh thân ảnh lại là đột nhiên dừng lại thần s á c sợ hãi ngừng trên không trung không dám tiến lên trước một bước còn lại rất nhiều tu sĩ cũng là nhận ra bảy đạo thân ảnh lại có thiên kiếm tông luyện khí tông thiên yêu tông tông chủ ba người cố đều là chúa tể một phương dậm chân một cái tiên ma đại lục đều sẽ địa chấn nhân vật cũng có người nhận ra tề thiên vạn cổ yêu đình thiên đế độc chiến thiên yêu tông hơn m ư ờ i người kim tiên còn chiếm t h phong ư cường ợ n g g i ả t u y ệ t thế. 134, bí cảnh Trước không mập người bay ngược mà quay về, hai bay quay mà mắt về, h n hận, hận khuét hướng xử thanh long,、xử、thanh long khuét hủ, mặt sử sử bị h nhiên hai i nộn đống nhiên run, run dậy, mạ ắ t mất không thấy gì nữa. Tiều biến không nữa. mập m gì c bộ quần áo này nếu không thiếu linh thạch ra ngang trời cao ngồi cao tại bá khí cóng lên mặt lộ vẻ mỉm cười nói giữa như rụ rỗ tề i hài quái i ể u thúc thúc. Không t đăng n không đăng thiên i ngươi ề n muốn là í c h h buồn t ế thiếu u luyện chủ ngao không ta tặng cho ngươi thanh long thần sắc không thanh thần hãi, phái chủ? Không phải là luyện khí h ngao tặng ngươi long nói năng lộn nói. ngươi tông nào tông ta Tế t đi. i sự sợ là là Ồ, nụ cười trên mặt càng thêm hài hòa thân thiết lời nói tuy là nghi vấn trong lòng sớm đã xác định thiên tiên kỳ liền một thân hoa lệ linh bảo tinh tế số lại có bốn năm mươi kiện đơn giản trang bị đến tận rằng điêu không được chắc hẳn ngoại trừ luyện khí tông không có tông môn khác có thể vì nó cung cấp nhiều như vậy linh bảo cho dù là tông môn thiếu chủ cũng không được là là ta là luyện khí tông thiếu chủ sử thanh long khuôn mặt thịt mỡ run run hai mắt sợ hãi thấp thỏm nói ra nghe nói luyện khí tông thuật luyện khí thiên hạ vô song trong đó linh bảo vô số có phải không đó là đương nhiên không phải ta thổi bản thiếu gia phụ thân thuật luyện khí thiên hạ đệ nhất ngươi nhìn bản thiếu gia trên người linh bảo cố đều xuất từ phụ thân trí thủ nói ra luyện khí tông linh bảo thuật luyện khí sử thanh long hai mắt tinh quang lấp lóe tràn ngập hưng phấn vuốt trên thân kim quang lóng lánh linh bảo giới thiệu nói hồn nhiên quên tự thân tình cảnh bản đế muốn mấy món linh bảo chắc hẳn tông chủ sẽ không không đáp ứng a thế thiên đối luyện khí tông tông chủ lạnh giọng nói ra đúng đúng không biết thiên đế muốn mấy món linh bảo sử tông chủ trong lòng teo to hố cha sắc mặt không dám lộ ra một tia bất mãn thận trọng hỏi trong lòng cũng là làm tốt đòi hỏi nhiều chuẩn bị bản đế sau lưng hơn chín vạn tên vạn c ổ quân ngươi liền tùy ý đến mấy món áo giáp giải chiến vũ khí đi tin tưởng tông chủ sẽ không để cho bản đế thất vọng thế thiên giống như cười mà không phải cười nói cái này cái này thiên đế xử tông chủ mồ hôi lạnh trên trán đ ư a ra mặc dù làm tốt đòi hỏi nhiều chuẩn bị thật không nghĩ đến sư tử miệng càng như thế lớn làm sao có vấn đề sao t h ế thiên n mứng mày lời nói mặc dù không có hàn ý nhưng luyện khí tông tông chủ lại là hai chân rung động rung động sắc mặt trắng bệnh khỏe miệng không có chút huyết sắc nào thiên đế chi uy không phải bàn cãi nhưng nếu là để bọn hắn biết tề thiên lúc này thực lực còn không bằng một phạm nhân không biết sẽ có cảm tưởng thế nào tsr cái này thiên đế ta luyện khí tông chân quý khoáng thạch chỉ sợ không đủ mà lại không biết thời gian tài liệu ngươi không cần lo lắng bản đế tin tưởng thiên hạ tông môn một nhà thân bọn hắn hẳn là rất tình nguyện hỗ trợ có tài liệu ra tài liệu có người ra người về phần thời gian bản đế cho ngươi thời gian mười năm tề thiên trong lòng suy tư thương thế chỉ sợ mười năm mới có thể khôi phục chỉ là muốn ủy khuất nhiếp tiểu thiến lục nhị chờ yêu tại phong ấn một đoạn thời gian thiên kiếm tông tông chủ thiên yêu tông tông chủ cùng khôi lỗi tông tu sĩ c u ố n quýt đắp được chỉ là nhưng trong lòng thì âm thầm mắng nương quỷ tài thiên hạ tông môn một nhà thân đâu nhưng được chứng kiến tề thiên thực lực ngập trời về sau sao dám không đáp ứng tốt chư vị đều là ta chờ người tu đạo đạo đức giai phạm công đức vô lượng chắc chắn lưu danh vạn cổ tề thiên hai mắt tràn ngập ý cười nhìn về phía bảy người không một người dám cùng nó đối mặt cho dù là kiệt ngạo bất tuần kim xí、si、chi bằng cũng là thấp cao ngạo đầu lâu tiểu ngập mạng bản đế phong ngươi làm sử lão đại phụ trách giám thị việc này tin tưởng ngươi sẽ cho bản đế đem việc này làm xinh đẹp không phải như có sai lệnh bản đế duy ngươi là hỏi tề thiên lệnh giọng nói lời nói mặc dù là hướng về phía sử thanh long nói nhưng hai mắt lại là liếc nhìn luyện khí tông tông chủ luyện khí tông tông chủ trong lòng run lên biết tề thiên lời nói ám chỉ một khi không may xuất hiện liền sẽ cầm x ử thanh long hỏi tội vê anh trên bầu trời đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn lôi đình lấp lóe trùng t r u n g điệp điệp thiên uy minh n g ông tại đông đảo tu sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong từng đạo cường đại lôi điện chi lực hướng về không trung lô đen bổ tới giờ phút này kim tiên cảnh phía dưới tu sĩ thần sắc hãi nhiên minh n g ông thiên uy thẳng đem bọn hắn ép nằm d ạ p trên mặt đất không cách nào động đậy giống chín đại chiến tướng gầm thét khi thế cường đại phát ra mà đến đem mênh ngông thiên uy chống đỡ đỡ được có thể coi là như thế hơn chín vạn vạn cổ quân cùng phương tịnh bạch triển đường bọn người cũng là sắc mặt trắng bệnh toàn thân pháp lực vận chuyển ngăn cản thiên uy mọi người tại đây chỉ có tề thiên mặt không đổi sắc hai mắt bình thản nhìn hướng lên bầu trời một đời cường giả phong phạm kỳ thật bất quá là không nhìn bất luận cái gì uy áp mà thôi mấy phút sau mênh ngông thiên uy vô tận lôi đ ỉ n h biến mất trên bầu trời hạ xuống vô số huyền hoàng công đức chi lực bảy phần mười tản mát đến ở trong sân tu sĩ trên thân đa số tản mát đến vạn cổ quân trên thân tề thiên trực tiếp mệnh lệnh bạch khởi liền công đức thu sạch lên đợi về sau thăng cấp tiểu thế giới còn lại tu sĩ bất quá là tu vi biến càng thêm củng cố không có cái gì tăng lên dù sao mỗi người phân đến công đức chi lực quá ít